Người này ở hắn trong mắt, cùng ngũi không khác biệt Bất chi bất giác, 7 ngày liền đi qua Cô xã doanh đào thải thi đấu, chính thức bắt đầu Giữa doanh trại có phiến nhân tạo hồ, chu vi chục nghìn mét Hồ hạch tâm là tòa cô đảo Đào thải thi đấu, ở nơi này trên đảo biệt lập cử hành Cái này cô đảo chu vi 3.000 mét Trăm tên người thí luyện đều là hội tụ trong đó Như có người ngoài ở chỗ này Tất sẽ cảm thấy, cái này trên đảo biệt lập có thể nói nhóm anh tập trung Trăm tên người thí luyện Mỗi một cái đều là ba nước đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Cô đảo bên, đậu một chiếc thuyền to. Trên thuyền chính là đài chủ tịch, cô xạ doanh các cao tầng, đều ở đây trên thuyền này. Bá, lăng vân đoàn người, vậy bước vào thí luyện cô đảo. Ô, hắn ánh mắt, không xem những người khác, mà là bỗng nhiên rơi vào một tiểu đội trên. Cái này tiểu đội tổng cộng có 3 người, hai nam một nữ, ở vào Việt Quốc trong trận doanh. Toàn bộ Việt Quốc trận doanh, rõ ràng lấy cái này ba người là hạch tâm. Vậy hai người nam tử khí chất bất phàm, ánh mắt hiêu căng, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là cô gái. Nhưng bọn họ trực tiếp bị Lăng Vân coi thường. Lăng Vân chú ý là ở giữa cô gái kia. Thiếu nữ này mặc màu xanh váy đầm dài, ba nghìn tóc xanh rủ xuống, dài một tấm xinh xắn linh lung mặt trái xoan, cho người một loại từ trong tranh đi ra cảm giác. chương 193, kêu ma nguyền rủa ở nơi này thí luyện cô đảo bên trong, có ba tên thiếu nữ nhất là rõ ràng. Lăng Vân bên người Tô Vãn Ngư và Trần Mông Mông, một vị khác chính là thiếu nữ này. Cho nên, không chỉ là Lăng Vân, bốn phía rất nhiều tầm mắt, cũng ở ải này tập trung thiếu nữ này. Nhưng Lăng Vân hiển nhiên và những người khác không cùng, hắn thà nói là chú ý thiếu nữ này, không bằng nói là chú ý thiếu nữ này trước ngực mặt dây chuyền Kêu ma nguyền rủa ở nơi này mặt dây chuyền trên, hắn cảm ứng được một cổ tả ác nguyền rùa chi khí. Không biết là người nào, đối với cái này thanh y thiếu nữ hận ý sâu như vậy. Dùng cái loại này tà thuật tới hại thanh y thiếu nữ. Đeo cái loại này mang theo kêu ma nguyền rủa mặt dây chuyền, lúc ban đầu không nhìn ra cái gì, nhưng cùng đến thời gian một lúc lâu, thanh y thiếu nữ tất sẽ bị ma khí dính, cuối cùng lâm vào là ma người hầu. Đây tuyệt đối so tử vong còn muốn thê thảm, chính là không biết, cái này nguyền rủa đến từ vị kia ma đầu. Lăng Vân rất là tò mò, ngay tại Lăng Vân phát hiện thiếu nữ này lúc đó, thiếu nữ này như có cảm giác, vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Nàng đầu tiên là tú nhíu mày một cái, sau đó mặt đẹp liền lạnh lùng Lăng Vân nhìn chằm chằm là trước ngực của nàng mặt dây chuyền. Nhưng nàng không nhận làm cho này mặt dây chuyền có gì để nhìn, muốn dĩ nhiên liền lấy là, Lăng Vân là đang ngó trừng nàng ngực. Tên háo sắc, người đàn ông cặn bã, hai cái từ ngữ, nhất thời từ thiếu nữ này trong lòng toát ra. Cái này làm cho nàng đối với Lăng Vân, theo bản năng sinh ra một loại chán ghét tri tâm. Những người đàn ông khác chú ý nàng. Nàng không phản ứng chút nào, nhưng Lăng Vân không cùng. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân bên người đã có hai vị nhân gian tuyệt sắc, nhưng còn ở đây xem nàng ngực, điển hình người đàn ông cặn bã. Nhất là, những người đàn ông khác ánh mắt, còn nhiều nhiều ít thiếu biết thu liếm, tương đối mịt mờ. Lăng Vân nhưng nửa điểm cố kỵ đều không, cứ như vậy không thèm che giấu xem xét nàng. Đây quả thực là sắc muốn sông tim, thô bỉ vô lễ. Thiếu nữ phản ứng, lập tức đưa tới nàng bên người một đám Việt quốc thiên tài chú ý. Bọn họ men theo thiếu nữ tầm mắt nhìn lại, nhất thời liền thấy Lăng Vân, giống vậy nhận ra được Lăng Vân ánh mắt. Thằng nhóc, còn dám ở đó mơ ước sư tỷ tin không tin chúng ta sẽ ta đánh bể mắt chó của ngươi. Quần xanh bên cạnh cô gái một người Việt quốc chàng thanh niên, lúc này liền đối với Lăng Vân trợn mắt nhìn. Cái này chàng thanh niên bắp thịt phát đạt, lỗ võ có lực, hơi thở giống vậy bất phàm, bất ngờ là một người cấp 8 võ tông. Theo hắn lên tiếng, cái khác Việt quốc nam tử, cũng đều ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lăng Vân Việt quốc to lớn chàng trai tiếng quát, để cho Lăng Vân phục hồi tinh thần lại. Nhận ra được quần xanh thiếu nữ phòng chó sói vậy ánh mắt, hắn không khỏi cười khổ. Còn như vậy Việt quốc to lớn nam tử, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Bên cạnh Tô Vãn Ngư, cũng không khỏi mỉm cười, Lăng Vân như vậy bị cô gái khinh bị cảnh tượng, nhưng mà rất hiếm thấy. Thật không nghĩ tới, Lăng Vân người cũng là loại người này, ăn trong chén, nhìn trong nồi, chẳng lẽ Vãn Ngư còn chưa đủ đẹp. Trần mông mông thanh âm bất mãn vang lên. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Tô Vãn Ngư liền trợn mắt nhìn nàng một mắt, chứa nói nhảm. Nàng cùng Lăng Vân trải qua chuyện, so bất kỳ người nào khác đều phải hơn. Không người so nàng càng rõ Lăng Vân, cho nên nàng tin tưởng, Lăng Vân không phải như vậy người háo sắc. Lăng Vân như vậy chú ý vậy quần xanh thiếu nữ, nhất định là có những nguyên nhân khác. Được rồi, lười nói các ngươi, Trần Mông Mông hoàn toàn không nói. Nàng giúp Tô Vãn Ngư bất bình dùng, kết quả Tô Vãn Ngư còn tới nói nàng. Bốn phía những người khác giống vậy trợn mắt hốc mồm, cái này Lăng Vân, ngay trước mặt Tô Vãn Ngư, mơ ước những đàn bà khác, kết quả Tô Vãn Ngư không những không ghen tức giận, còn bảo vệ Lăng Vân. Lăng Vân tên này, kết quả cho Tô Vãn Ngư đổ cái gì mê hồn canh. Chuyện tốt bực này, bọn họ làm sao không gặp được. Một ít nam tử cũng không nhịn được, đối với Lăng Vân tối tăm dơ ngón tay cái, cảm thấy Lăng Vân đơn giản là người đàn ông mẫu ngực. Sư muội người không cần phải là loại người này tức giận. Chờ lát đào thải thi đấu bắt đầu, ta tất sẽ là sư tỷ dạy bảo người này. Việt Quốc to lớn chàng trai nói, gặp hắn không xong không có ở đó nói, quần xanh thiếu nữ không nhịn được nói, ta không muốn nghe đến người này, cho nên xin sư huynh ngươi không cần tiếp tục nói. Hi, đương nhiên biết, cố sư muội vị hôn phu, là duyên tinh hải, nơi nào cần để ý những người đàn ông khác. Thanh y quần bên cạnh cô gái, khác một thiếu nữ cao gầy cười hi hi nói. Nghe nói như vậy, quần xanh thiếu nữ thần sắc nhỏ chậm. To lớn nam tử chính là một hồi chán nản, bọn họ đến từ Việt quốc nhất đại tông phái Xích Nguyệt tông, cố sư muội tên là Cố Thanh Ảnh, là tông chủ con gái, cũng là sư môn người đẹp nhất. Hắn và bên trong tông cái khác nam tử một mắt, đã sớm đối với Cố Thanh Ảnh chân thành. Làm sao, cho dù hắn kiêu ngạo đi nữa, cũng không dám theo đuổi Cố Thanh Ảnh, chỉ có thể đảm nhiệm Cố Thanh Ảnh hộ hoa xứ giả. Chi sở dĩ như vậy, chính là bởi vì Cố Thanh Ảnh có vị hôn phu. Vị hôn phu này là đại lương quốc giáo Thái Bình giáo Thánh Tử, Duyên Tinh Hải. 16 tuổi bước vào võ tông, 20 tuổi tấn thăng võ tông đỉnh cấp, hôm nay 23 tuổi, ở võ tông đỉnh cấp cảnh giới, đã tích lũy 3 năm. Có lời đồn đãi, nói Duyên Tinh Hải không thành là đại võ tông, không phải có cổ trai, mà là hắn cố ý không tấn thăng. Hắn thật muốn đột phá, tùy thời có thể tấn thăng, áp chế mình, là vì lấy mạnh nhất nội tình đột phá. Sự thật vậy chứng minh Duyên Tinh Hải khủng bố. Một năm trước đối phương tiến vào cô xã doanh, áp chế cô xã doanh tất cả thiên tài, trở thành cô xã doanh người thí luyện bên trong, xứng đáng không thẹn đệ nhất cường giả. To lớn nam tử ngày thường cũng là rất cao ngạo người, nhưng đối mặt duyên tinh hải giống vậy không còn cách nào, trong lòng chỉ có kính sợ. Giữa lúc hắn chán nản lúc đó, một đạo thân ảnh hướng bên này đi tới. To lớn nam tử ánh mắt sốc ngưng, đạo thân ảnh này bất ngờ chính là lăng vân, chỉ là thằng nhóc này đi bên này làm gì, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Lăng Vân đã tới đến cố thanh ảnh trước người. Người tốt, ta là Lăng Vân. Lăng Vân đi thẳng vào vấn đề, người trước ngực cái này mặt dây chuyền có thể hay không cho ta mượn xem một chút. Cố thanh ảnh sắc mặt trầm xuống, mắt đẹp gian lửa giận ẩn hiện Nàng không nghĩ tới, cái này Lăng Vân lá gan sẽ đạt lớn đến tình cảnh này. Trước vô lễ xem ngực nàng thì thôi, hiện tại lại còn chạy đến tới trước mặt trêu đùa nàng. Rất hiển nhiên, không chỉ là nàng, bao gồm chung quanh những người khác, cũng đều không nhận là Lăng Vân là thật muốn mượn cái này mặt dây chuyền. Cái gọi là có dụng ý khác, ở mọi người xem ra, Lăng Vân mượn mặt dây chuyền là giả, mục đích thực sự là muốn đến gần Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh chung quy dậy dỗ tốt, cơ việc đã xấu hổ không dứt, nhưng còn có thể khắc chế lửa giận, đi lùi lại mấy bước, kéo ra và Lăng Vân khoảng cách. Bên cạnh to lớn nam tử, nhưng ngay tức thì lửa giận bốc ba trượng. Hắn đã sớm cầm Cố Thanh Ảnh coi là nữ thần, đối với duyên tinh hải hắn không có biện pháp. Thật sự là Duyên Tinh Hải quá mạnh mẽ, có thể không đại biểu hắn có thể chứa nhấn những người khác trêu đùa cố thanh ảnh. To lớn nam tử lúc này giận dữ nói, Làng Vân, ta biết ngươi chém giết Trần Nam Phi, nhưng ngươi ở đại tính là tùy ý là đó là đại tính truyệt, chạy đến chúng ta Việt Quốc võ giả tới trước mặt càn dỡ, vậy ta chỉ có thể nói ngươi tính lầm. Làng Vân tiếp tục coi thường hắn, chỉ thấy cố thanh ảnh, người cái này mặt dây chuyển có vấn đề, cho ta mượn xem một chút, ta có thể giúp ngươi hóa giải. Im miệng Cố thanh ảnh bên người thiếu nữ cao gầy, sắc mặt đột biến, lăng vân, người mơ ước cố sư muội sắc đẹp thì thôi, mời ngươi không nên ngậm máu phun người. Từ đầu đến cuối khắc chế cố thanh ảnh, nghe vậy vậy mặt hiện thức giật, lăng công tử, mời ngươi tự trọng, diêu sư tỷ là ta tốt nhất bản thân, ta cái này mặt dây chuyển chính là nàng tặng, không tới phiên ngươi tới bêu xấu. Ngoài ra, ta ở chỗ này trịnh trọng nói cho ngươi, ta đối với ngươi loại người cặn bã này không có hứng thú, ngươi không cần ở nơi này uổng phí tâm cơ Trường 194, bá đạo khiêu khích, ta cảm thấy, người tựa hồ hiểu lầm liền cái gì. Lăng Vân một hồi không nói, hiểu lầm, có cái gì hiểu lầm, thiếu nữ cao gầy so cố thanh ảnh còn muốn hồn hền, xem người loại người này, căn bản không xứng với cố sư muội người liền liền duyên công tử món chân đầu cũng kém hơn, cũng dám tới mơ ước cố sư muội Lăng Vân sâu đậm nhìn cái này thiếu nữ cao gầy, nếu nói là lúc trước hắn còn chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này có thể khẳng định. là cái này thiếu nữ cao gầy chỗ hiểm cố thanh ảnh. Chỉ bất quá, Cố Thanh ảnh như vậy phản ứng, cũng để cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn lần này cử động, có thể nói là ở cứu Cố Thanh ảnh. Nếu Cố Thanh ảnh không cảm kích, vậy hắn vậy không cần phải nói thêm nữa, đối phương muốn tìm chết, liền để cho đối phương đi chết tốt lắm. Còn như cái này mặt dây chuyền, cùng tương lai Cố Thanh ảnh chết, hắn sớm muộn có thể được tay. Mà đang ở thiếu nữ cao gầy thanh âm rơi xuống không lâu, bốn phía đám người bỗng nhiên một hồi ồn ào náo động. Tiếng ồn ào bên trong, một người vóc người thon dài, hơi có vẻ tà khí chàng thanh niên, như thiên thần hạ xuống, bước vào cô đảo. Cái này chàng thanh niên vừa tiến đến, nhất thời hấp dẫn tất cả người ánh mắt. xuyên tinh Hải tại chỗ một đám cô xã doanh thiên tài, sắc mặt cũng đổi được trước đó chưa từng có ngưng trọng. Thanh mộc tạo hóa huyết mạch, lang vân giống vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải thanh mộc tạo hóa huyết mạch người có. Phải biết, hắn kiếp trước có thể thành tiểu tạo hóa đàn đế liền cùng trong cơ thể hắn thanh mục tạo hóa huyết mạch bí mật không thể phân. Cái loại này huyết mạch trời xanh thích hợp luyện đan, dĩ nhiên, nếu như đi võ tu nhất mạch, giống vậy sẽ không rơi. Thanh mục tạo hóa huyết mạch có vô cùng là cường đại sức khôi phục. Bất đồng chính là cái này duyên tinh hải trong cơ thể thanh mộc tạo hóa huyết mạch vô cùng là mỏng manh. Lăng Vân kiếp trước tạo hóa huyết mạch, nhưng mà vô cùng là thuần hậu, sau đó lại là tu luyện thành tạo hóa thần thể. Xuyên tinh hải tạo hóa huyết mạch như không gì đặc biệt cơ hội. muốn luyện thành tạo hóa chân thân đều khó. Rất hiển nhiên, Lăng Vân chính là Duyên Tinh Hải đặc thù cơ hội. Nếu như Duyên Tinh Hải có thể bắt được cái này cơ hội, đạt được Lăng Vân đào tạo, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Duyên Tinh Hải nhưng hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Lại không chỉ là Lăng Vân, tại chỗ tất cả thiên tài đối với Duyên Tinh Hải mà nói, đều tựa như là không khí. Hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghẽ nói các vị, chàng này đào thải thi đấu, ta không có hứng thú tham gia tin tưởng các vị cũng không nguyện ý đối mặt ta. Ta chỉ có một lời, mười lên cấp số người, ta chỉ cần 5 cái, có người phản đối sao? Theo hắn lời nói truyền ra, một cổ mây đen đè thành vậy hơi thở, từ trên người hắn cuồng trào ra, đè hướng tại chỗ tất cả thiên tài. Nhiều người thiên tài không khỏi làm nghẹt thở, trong chốc lát, lại không một người phản đối duyên tinh hải. Tổng cộng liền 10 vị trí, hắn lại muốn 5 cái, đây không khỏi quá bá đạo chứ. Mộ dung khang sắc mặt phát trắng, cắn răng nói, có thể hắn thật rất khủng bố, Bạch Thanh Hồ cảm giác thân thể bị đại sơn đè, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Không sai, người này là ta nơi gặp, trẻ tuổi đồng lứa đáng sợ nhất tồn tại, cho dù hôm nay ta, đối mặt hắn chỉ sợ cũng không chống nổi 10 hô hấp. Lạc Đông thành khổ sở nói, khi lấy được tinh vân tạo hóa, tấn thăng võ tông thời điểm, hắn còn khá là kiêu ngạo. Hôm nay, đi tới nơi này cô xạ doanh sau đó, hắn bị đồ sộ đả kích lớn. Trước khi Trần Nam Phi Hắn còn có thể sinh ra chống lại dũng khí Có thể bây giờ đối mặt cái này Duyên Tinh Hải Hắn phát hiện mình liền đối Duyên Tinh Hải Xuất thủ can đảm đều không Ở hắn xem ra cho dù là Lăng Vân Vậy kém hơn cái này Duyên Tinh Hải Xem ra mọi người đều không ý kiến xuyên Tinh Hải thần sắc nhàn nhạt, nhạt Không có chút nào bất ngờ Hiển nhiên cầm cái này làm chuyện đương nhiên chuyện Rất tốt như vậy năm cái danh ngạch Liền trở về ta tất cả Hắn phong khinh vân đạm nói Duyên công tử ngay tại lúc này Một đạo thanh âm cô gái vang lên. "À, là Diêu Tuyết." Xuyên Tinh Hải xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thiếu nữ cao gầy trên mình, mặt lộ mỉm cười nói, "Ngươi tìm ta có chuyện?" Diêu Tuyết hai tròng mắt âm lãnh quét qua lăng Vân, Duyên công tử, không phải ta tìm ngươi có chuyện, là ta cảm thấy có người không cầm ngươi coi ra gì, chưa chắc sẽ đồng ý ngươi nói." Xuyên Tinh Hải sắc mặt không khỏi trầm xuống, hí mắt nói, "Vậy ta ngược lại là thật là tò mò, là ai đúng lá gan lớn như vậy?" Diêu Tuyết nhìn về phía Lâm Vân, Thần giác buộc vòng quanh cười nhạt, Lăng Vân, người trước không phải rất cuồng sao, hiện tại Duyên Công Tử ở nơi này, người có bản lãnh lại thả cái giám à. Vẻ hàn quang, từ Lăng Vân con người bên trong thoáng qua. Hắn cái này thật nghĩ đến, cái này riêu tuyết tâm tư sẽ như thế ác độc. Nữ nhân này ở trong tối hại cố thanh ảnh, hắn cũng còn không vạch trần nữ nhân này lại còn chủ động tính toán đến hắn trên đầu. Xem diêu tuyết cử động này, rõ ràng là muốn vây xích mít ly rán, mượn đao giết người. Lợi dụng Duyên Tinh Hải đi đối phó hắn Duyên Tinh Hải ánh mắt u ám Như diều tuyết vị ý bêu xấu một người Hắn chưa chắc sẽ để ý Nhưng làm hắn nhìn về phía Lăng Vân Lập tức phát hiện Lăng Vân đứng được cách rất gần cố thanh ảnh rất gần Nhất thời trong lòng thì có không thích Cái này không vui Để cho hắn sắc mặt tự nhiên làm theo chuyển lạch Nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo Người đối với bản thiếu có ý kiến Lăng Vân còn không có đáp lời Cách đó không xa to lớn nam tử nhân cơ hội thêm dầu thêm mỡ, duyên công tử. Thằng nhóc này vô cùng gan dạ, trước thừa dịp thời điểm không có ngươi, còn trêu đùa cố sư muội. Duyên Tinh Hải trong mắt ý định giết người hoàn toàn bùng nổ, tìm chết đồ, dám trêu đùa Thanh Ảnh, lập tức tự phế tu vi, đào hết gặp mắt, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cái mạng chó ngươi. Lăng Vân sắc mặt bỗng dưng lạnh nhạt lại, vốn là bởi vì cái này Duyên Tinh Hải thanh mục tạo hóa huyết mạch, hắn còn đối với Duyên Tinh Hải rất có hảo cảm. Nhưng là, Duyên Tinh Hải một câu nói này, ngay tức thì thay đổi hết thảy. Hắn vẫn không có trực tiếp về cần phải duyên Tinh Hải, mà là xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cố thanh ảnh trên mình, ngươi là vợ chưa cưới của hắn. Không sai, ngươi hiện tại nhận sai vẫn còn kịp, ta có thể hướng Tinh Hải cầu tha thứ, đối với ngươi trừng phạt nhỏ lớn giới. Cố thanh ảnh lạnh mặt nói, nội tâm nàng xác thực dự định là Lăng Vân cầu tha thứ. Tuy nói nàng là có chút chán ghét Lăng Vân, nhưng cảm giác được Lăng Vân còn không đáng tội chết, không cần phải như vậy đối đãi với Lăng Vân. Có thể tiếp theo. Lăng Vân nói lại để cho nàng hoàn toàn thẹn quá thành giận. Là liền tốt, Lăng Vân đầu tiên là mắt lộ ra nghiền ngẫm sau đó liền vô cùng bá đạo nói, hiện tại ta tuyên bố, người không còn là nàng vị hôn thê, từ bây giờ về sau, người chính là ta Lăng Vân tỷ nữ. Hắn há là như vậy bỗng dưng bị người oan uổng người. Đối với Cố Thanh Ảnh, hắn trước là nửa điểm ý tưởng đều không. Làm sao những người này, từng cái nếu không phải là nói hắn trêu đùa Cố Thanh Ảnh. Đã như vậy, Vậy hắn dứt khoát liền đem sự việc đầy đủ, miễn được chịu đựng không trắng chịu oan Theo Lăng Vân lời này vừa ra, bốn phía đám người hoàn toàn nổ tung. Tên này, là ngại tựa tử không đủ nhanh sao, lại có thể ngay trước Duyên Tinh Hải mặt, nói muốn để cho cố thanh ảnh không còn là Duyên Tinh Hải vị hôn thê. Quá đáng hơn phải, Lăng Vân còn không phải là để cho cố thanh ảnh làm hắn thê thiếp, chỉ là một tỷ nữ. Đây rõ ràng là cầm hắn địa vị, xa xa đưa vào Duyên Tinh Hải bên trên. Tựa hồ đang đối với Duyên Tinh Hải nói, người vị hôn thê, chỉ phối làm ta nữ tì. Cố thanh ảnh chỉ cảm thấy một hồi lửa giận, từ trong lòng phún ra ngoài. Vốn là nàng còn dự định là Lăng Vân cầu tha thứ, hiện tại cảm thấy tên này, đơn giản là đáng đời. Hôm nay coi như nàng cầu tha thứ, sợ rằng đều đã không dùng, tên này là tự tìm chết. Cái này thế gian, tổng có một ít con kiến hôi, nhận không rõ mình, mưu toàn khiêu khích dòng thần. Quả nhiên, Duyên tinh hải thanh âm, giống như đến từ cửu u địa ngục. chương 195, châu trâu đá xe, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta không khiêu khích ngươi một chút, há chẳng phải là quá thật xin lỗi ngươi. Lăng vân chân mày cao lại, khinh Nguyệt nhìn về phía Duyên tinh hải, trước ngươi nói, ngươi muốn chiếm cứ 5 cái danh ngạch. Ta cũng tránh thức nói cho ngươi, ta không đồng ý, bởi vì, người vị trí, đều là ta. Lời này vừa ra, không khác nào một viên nước sâu bom, đem cái này trên đảo biệt lập bầu không khí. Hoàn toàn nổ tung. Bốn phía những người khác, toàn bộ rơi vào đờ đẫn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân. Thật là gặp qua tìm chỗ chết, không như thế có thể tìm chỗ chết. Lăng Vân lời này, đã không chỉ là đang gây hấn với Duyên Tinh Hải một người, trực tiếp đem trên đảo biệt lập những thiên tài khác toàn bộ đắc tội. Nhất chấn nộ người, không ai bằng Duyên Tinh Hải. Hắn muốn 5 cái danh ngạch, cái này Lăng Vân phản đối thì thôi, lại còn nói 10 vị trí đều phải. Cái này, đã không phải là khiêu khích, mà là làm nhục. Còn kiến hôi, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta, vì báo đáp ngươi, ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến, cái gì thì sống không bằng chết. Trước đó chưa từng có nồng nạc ý định giết ngươi, từ duyên tinh hải trên mình xông ra, như cuồng phong bạo vũ hướng về phía Lăng Vân phóng tới. Chỉ tiếc, Lăng Vân đối với lần này thở ơ, chân hắn bước nhảy một cái, trực tiếp rơi vào cô giữa đảo, lãnh đạm nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi nếu không phục, tới đây lãnh cái chết là được. Thằng nhóc này, chết chắc To lớn nam tử mặt đầy cười lạnh chào phúng, hắn giết Trần Nam Phi, liền lấy là có thể chống lại Duyên Công Tử. Nhưng hắn chỉ sợ không chỉ, Trần Nam Phi căn bản không cách nào và Duyên Công Tử so. Duyên Công Tử nói không sai, cõi đời này luôn có chút con kiến hôi, nhận không rõ mình. Riêu tuyết cũng cười, thời xưa, có châu trấu đá xe, ngày hôm nay có Lăng Vân, mưu toàn khiêu chiến Duyên Công Tử. Ưng ý trước tình hình này, nàng rất là hài lòng. Cái này Lăng Vân... Lại thấy rõ đến nàng đối với cố thanh ảnh tính toán. Người này phải diệt trừ, mà chỉ là thời gian đảo mắt, nàng liền không phí nhiều sức, gây xích mích duyên tinh hải đối với Lăng Vân ra tay, người sau đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này làm cho nàng có loại bầy mưu lập ghế, đùa bỡn lòng người cảm giác. Không thể không nói, loại cảm giác này vô cùng sảng khoái. Bên kia, cố thanh ảnh chỉ là than thở một tiếng, đối với Lăng Vân, nàng vẫn chán ghét, chỉ là thấy đối phương. Bất trí bất giác liền rơi vào tử cục, nàng cũng không cảm giác được có bất kỳ cao hứng, ngược lại có chút ái náy. Đáng tiếc rất nhiều chuyện, cũng không lấy ý chí của nàng là rời đi. Là cái này lăng vân mình quá không biết sống chết, không những không cho duyên tinh hải bồi tội nói xin lỗi, ngược lại luôn mãi khiêu khích. Cô giữa đảo, bướm bay dập lửa, lấy vì mình là theo đuổi quang minh, vô cùng vĩ đại, nào ngờ ở những người khác trong mắt, như vậy tự tìm đường chết, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Duyên Tinh Hải từng bước một đi về phía Lăng Vân, cuối cùng, hắn ở Lăng Vân trước người 10 mét chỗ dừng lại. Giờ phút này trên người hắn sát ý, ngược lại thu liễm. Cái này vừa vặn là kinh khủng nhất, điều này đại biểu, hắn đã đem Lăng Vân xem thành người chết, đối với người chết tự nhiên không cần sinh ra sát ý. Trên thực tế ta coi như là người tổ sư gia, Lăng Vân lãnh đạm nói, người đối với ta ra tay, có thể nói là khi sư diệt tổ, ngược lại ngươi nếu như kịp thời tỉnh mộ, ta có lẽ còn có thể cho một mình ngươi cơ hội. Hắn lời này, không phải nói một chút mà thôi. Hắn nhưng mà tạo hóa đan đế, ngày xưa tạo hóa thần thể người có, là hết thảy thanh mục tạo hóa huyết mạch lão tổ. Đối với giống vậy có thanh mục tạo hóa huyết mạch người, hắn dễ dàng tha thứ tim khẳng định rộng hơn dày điểm. Nếu như Duyên Tinh Hải có thể ý thức được điểm này, hắn thật có thể cho Duyên Tinh Hải cơ hội. Đáng tiếc, Duyên Tinh Hải không những không lĩnh ngộ lăng vân ý đồ, ngược lại đem lăng vân lời này làm là khiêu khích và làm nhục. Miệng lưỡi bén nhọn, hắn ánh mắt âm lãnh Nhìn chằm chằm Lăng Vân Đạo, tùy ý ngươi lại mạnh miệt vậy không thay đổi được ngươi nhỏ yếu, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Gặp Duyên Tinh Hải mạnh như vậy thế, cố thanh ảnh tuy cảm thấy hơi quá, nhưng không thừa nhận cũng không được, như vậy Duyên Tinh Hải, đúng là muôn người ngắm nhìn, để cho nàng mơ hồ kiêu ngạo. Lăng Vân không biết cố thanh ảnh ý tưởng, nghe được Duyên Tinh Hải mà nói, hắn một hồi không nói, nhường ta ba chiêu. Nếu không, ngươi lấy vì ngươi có xuất thủ cơ hội. Duyên Tinh Hải khinh thường nói, hắn có thể sức một mình, áp đảo toàn bộ cô xạ doanh, nơi nào sẽ đem một cái Lăng Vân coi ra gì. Hy vọng người sẽ không khóc nhẹ đi. Lăng Vân than thở, để cho hắn đối phó Duyên Tinh Hải, tuyệt đối là đang khi dễ Duyên Tinh Hải. Cái này Duyên Tinh Hải, thực lực thật ra thì rất mạnh. Từ hơi thở đối phương là có thể cảm ứng được, căn cơ vô cùng là vững chắc, thực lực sợ rằng đã không kém tại phổ thông đại võ tông. Dưới tình huống bình thường. Lăng Vân và loại cao thủ này tỷ đấu, đúng là thắng bại khó liệu. Làm sao, cái này Duyên Tinh Hải có thanh mục tạo hóa huyết mạch. Bàn về thanh mục tạo hóa huyết mạch, Lăng Vân mới là lão tổ tông. Đối với cái loại này huyết mạch bất kỳ đặc điểm, hắn cũng như lòng bàn tay. Có thể khẳng định nói, Lăng Vân đối với Duyên Tinh Hải biết rõ, tuyệt đối vượt qua Duyên Tinh Hải mình. Cái này căn bản là một chàng chiến đấu không công bình. Không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, nếu không. Duyên tinh Hải gương mặt co quốc. Lần này, không chờ hắn đem nói về nói, Lăng Vân thì đã một quyền, hướng về phía hắn đánh ra. Hắn một quyền này, không động dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là linh lực thuần túy vận dụng. chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là hắn một quyền này, là nhằm vào thanh mục tạo hóa huyết mạch nhược điểm đi. Trên thực tế vậy không thể nói là nhược điểm, nhưng Lăng Vân đối với thanh mục tạo hóa huyết mạch quá quen thuộc, quen thuộc thanh mục tạo hóa huyết mạch bất kỳ vận chuyển. Vì vậy, duyên tinh hải phòng ngự, ở hắn trong mắt sơ hở chỗ Như vậy cũng tốt so, một cái trận Pháp Tông Sư đi phá sơ cấp đại trận. Dù là cái này sơ cấp đại trận, chất đống lại hơn Linh Thạch, đối với trận Pháp Tông Sư mà nói, cũng là tiện tay có thể phá. Lăng Vân quyền này vừa ra, cố thanh ảnh cùng rất nhiều người chỉ cảm thấy thất vọng. Lúc trước nghe nói Lăng Vân chém chết Trần Nam Phi, bọn họ còn lấy là Lăng Vân cho dù không bằng duyên tinh hải, cũng phải có mấy phần thực lực. Giờ phút này vừa gặp, bọn họ nhưng cảm thấy Lăng Vân quyền Pháp, chân thực quá bình thường. Xuyên Tinh Hải mới đầu vậy không thèm để ý, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ châm chọc. Nhưng mà, một khắc sau hắn bỗng nhiên thì có loại lông măng cao vút cảm giác. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ trong lòng hắn xông ra. Không tốt, nguy hiểm, đây là chuyện gì xảy ra? Xuyên Tinh Hải cả kinh thất sắc, cảm giác nguy cơ này quá mức khủng bố, để cho hắn chỉ cảm thấy bị thâm nguyên bao phủ. Nháy mắt, hắn liền không để ý tới trước kia tự tin cuồng ngôn. Từ võ giả bản năng, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực. Định lấy bàn tay, ngăn cản Lăng Vân quả đấm. Một màn này, để cho nó hắn cô xã doanh cao thủ chố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi Duyên Tinh Hải không phải nói, muốn cho Lăng Vân ba chiêu sao. Làm sao lúc này mới chiêu thứ nhất, Duyên Tinh Hải liền lật lọc, ra tay ngăn cản. Lúc trước thổi nâng Duyên Tinh Hải diêu tuyết và to lớn nam tử các người, nhất thời rơi vào to lớn lúng túng. Cố thanh ảnh cũng là một hồi kinh ngạc, không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, khủng bố kinh người hủy diệt gió bão. Liền từ Duyên Tinh Hải và Lăng Vân giao chiến chỗ, oanh bùng nổ lan truyền Sau đó, ở mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong Một đạo thân ảnh từ vậy hủy diệt trong gió bão đảo Phi Nhi xuất Phịch, thân ảnh này đổ bay trên trăm mét, cuối cùng phanh rơi xuống đất Mọi người theo bản năng lấy là, thân ảnh này phải là Lăng Vân Làm người hài lòng cửa rất nhanh liền nhận ra được không đúng Bởi vì vậy tâm gió bão, Lăng Vân rõ ràng còn đứng ở đó Lại cẩn thận vừa thấy, cái này té rơi xuống mặt đất người Nhiễm nhiên chính là Duyên Tinh Hải chương 196 Hoàn toàn nghiền ép Làm sao có thể Tất cả mọi người đều khó tin À không thể nào Cái này không thể nào Duyên Tinh Hải mình Giống vậy không cách nào tiếp nhận chuyện này thực Phát ra giữ tợn gào thét Hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng mạnh hơn Lăng Vân Có thể vừa cùng Lăng Vân giao thủ Cũng cảm giác Lăng Vân công kích tựa hồ đánh vào hắn chỗ hiểm trên Để cho hắn lực lượng không thi triển được Không thể tưởng tượng nổi chính là Chính hắn cũng không biết hắn linh lực có cái loại này chỗ hiểm. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, nhất định là cái này Lăng Vân, đánh bậy đánh bạ, gặp vận may. Thấy như vậy Duyên Tinh Hải, bốn phía mọi người lại là khiếp sợ được đầu óc chỗ trống. Cái này chuyển biến, chân thực quá đột ngột. Một khắc trước Duyên Tinh Hải, còn bá đạo nghiêm nghị, tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như thần linh nhìn xuống Lăng Vân. Ai cũng lấy là, Duyên Tinh Hải có thể nhìn ép Lăng Vân. Kết quả, hai người mới vừa giao thủ. liền phát sinh cái loại này tuồng tính biến cố, mà bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng cố thanh ảnh. Từ nhỏ bắt đầu, người nhà liền nói cho nàng, nàng vị hôn phu là Duyên Tinh Hải, là cái thế thiên kiêu. Sau đó nàng nhiều lần tiếp xúc Duyên Tinh Hải, phát hiện Duyên Tinh Hải tựa hồ đúng như mọi người nói, đúng là không chịu thiên kiêu tên. Nàng trong ấn tượng Duyên Tinh Hải, vậy vẫn luôn là cường hãn vô địch, như núi cao sừng sứng. Nhưng mà, giờ khắc này, nàng phát hiện nội tâm, liên quan tới Duyên Tinh Hải ấn tượng. Trong phút chốc toàn bộ sụp đổ Nhìn lại đông châu võ viện mọi người Thì có loại liễu tối tăm hoa minh Trên trời hạ xuống cảm giác vui mừng Mỗi một người đều kích động được hô hấp dồn dập Tay chân phát run Nghiêu bức, mộ dung khang giống to Trung ương đất trống, lăng vân sờ một cái lỗ mũi Ta đã sớm nói Hy vọng ngươi sẽ không khóc nhẹ Kết quả ngươi cứng rắn là muốn cho ta cái gì ba chiêu Đâu có gì lạ đâu Hắn như vậy, tựa hồ còn khá là vô tội Cái này không thể nghi ngờ ngay tức thì để cho Duyên Tinh Hải lý trí nổ tung, À, rác rưởi, ta muốn giết chết ngươi, dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết ngươi. Ầm, um, nháy mắt, hắn hơi thở hoàn toàn như núi lửa bùng nổ. Mưa gió kích trào, mặt đất chấn động, ở Duyên Tinh Hải sau lưng, linh lực biên cuồng xoay tròn, liền một lát lại hiện ra một cái to lớn màu xanh ánh mắt. Tạo hóa mắt, cái này màu xanh ánh mắt chính là Duyên Tinh Hải mệnh hồn, do huyết mạch sáng lập tạo hóa mắt. Không hổ là tạo hóa mắt. Nó tản mát ra hơi thở, bất ngờ là cấp 6 mệnh hôn. Bốn phía mọi người thoáng chốc cũng tâm thần nghẹt thở. Liên liên cô xạ đồ sộ trên thuyền một đám doanh trại cao tầng, đều không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới cái này Lăng Vân lại như thế mạnh. Đáng tiếc, hắn mạnh hơn nữa, gặp phải chân chính bùng nổ duyên tinh hải, cũng chỉ có thể nuốt hận. Nhiều người cao tầng bàn luận sôi nổi. Hiển nhiên, bọn họ vẫn coi trọng duyên tinh hải. Đối với mới vừa rồi Lăng Vân đánh bại duyên tinh hải một quyền này. Cho dù bọn họ cũng xem không hiểu Chỉ có thể đổ cho Lăng Vân vận khí tốt Mà đây loại vận khí Là sẽ không một mực kéo dài nữa Lăng Vân Hiện tại ta liền để cho người chân chính kiến thức một chút Ta duyên tinh hải là dựa vào cái gì Lực áp cô xã doanh tất cả thiên tài Duyên tinh hải lại lần nữa Khôi phục bá đạo khí chất Ông tạo hóa mắt mở mắt ra Nồng nạc thanh quang phóng thích Thoáng qua trên không chung ngưng tụ hóa ra một cái thanh long Ngang Thanh Long gầm thét, 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Xa thấy một màn này, vốn là đối với Duyên Tinh Hải thất vọng mọi người, lại lần nữa phân chấn. Xem ra, trước chỉ là Duyên Tinh Hải quá khinh thị Lăng Vân, cho tới sai lầm. Hôm nay Duyên Tinh Hải nghiêm túc, Lăng Vân tuyệt đối không phải đối thủ. Cố thanh ảnh chăm chú nhìn hai người bóng người, hy vọng Duyên Tinh Hải có thể chân tránh cường thế, không muốn hoàn toàn hủy diệt ở nàng trong lòng hình tượng. Nhưng đồng thời, nàng vậy vô hình có chút hiếu kỳ Lăng Vân sẽ làm sao ứng đối Duyên Tinh Hải. Nhưng mà nàng rất nhanh nhưng ngạc nhiên, bởi vì đối mặt Duyên Tinh Hải cường thế công kích, Lăng Vân vẫn là lười biếng đứng ở đó, không nhúc nhích chút nào, thậm chí vậy không nghiêm túc chuẩn bị vũ kỹ gì. Tên này, là muốn chết sao? Cô xạ thuyền to trên, ô văn bác không khỏi có chút nóng này. Lăng Vân là hắn mang vào, hơn nữa hắn xem Duyên Tinh Hải rất khó chịu, tự nhiên hy vọng Lăng Vân bất bại. Đáng tiếc, Lăng Vân thật vất vả lấy được nhất định ưu thế. Lại có thể không quý trọng Vẫn còn ở vậy biếng nhát Xong rồi, một khắc sau Ô Văn Bác trong lòng liền bỗng dưng chìm xuống Vậy màu xanh cự long Đã bay tấn công ra Đi tới Lăng Vân trước người Hiện tại coi như Lăng Vân hối hận Muốn phải nghiêm túc ngăn cản Chỉ sợ cũng đã không kịp Lăng Vân ngáp một cái Cuộc chiến đấu này Đối với hắn mà nói là thật nhàm chán Kiếp trước, hắn nhưng mà có tạo hóa mắt thần Tạo hóa mắt thần dưới Là tạo hóa kim đồng Xuống chút nữa là tạo hóa thật mâu, sau đó mới là tạo hóa mắt. xuyên Tinh Hải lại dùng tạo hóa mắt đi đối phó hắn. Cái này giống như là huyết mạch bị suy yếu qua vô số tầng Á Long, ở cao nhất rồng thần trước mặt đùa bỡn huy phong. Múa rìu trước cửa nhà lỗ ban, cho đến chân Long tấn công tới trước người, Lăng Vân mới dùng mọi cách vô lại ngừng đầu. Tiếp theo, hắn quát như sấm mùa xuân, cút, oanh, tiếng quát này, hàm chứa hắn không lành lặn nguyên thần chập trờn. Mà Lăng Vân nguyên thần Hàng năm cư tải tạo hóa thần thể bên trong, sớm cùng tạo hóa thần thể dung hợp là một. Hoàn toàn có thể nói, nguyên thần của hắn, chính là thần thể một phần chia. Hôm nay, theo nguyên thần chập chờn phóng thích, đối diện tạo hóa mắt ngưng tụ thanh long, liền giống như gặp phải tạo hóa thần thể hạ xuống. Quả nhãn bên trong, bóng dưng hiện ra lớn sợ hãi. Rõ ràng khoảng cách Lăng vân chỉ có một tức cách, nó cũng không dám lại tiến về trước chút nào. Hơn nữa thật giống như đụng phải một tầng vô hình trận pháp che chở, biên cuồng chợt lui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chợt, hắn hướng về phía phía trước, một quyền đánh ra. Đối diện tạo hóa thanh long, chừng 2500 tấn lực, nhưng giờ phút này, nó hoàn toàn rơi vào sợ hãi, liền 10% lực lượng cũng không phát huy ra được. Lăng Vân tùy ý một quyền, 1750 tấn lực lượng cũng đã đủ nghiền ép nó. Bốn phía mọi người nhất thời liền hoảng sợ thấy, tạo hóa thanh long vậy thân thể khổng lồ, bị Lăng Vân một quyền, oanh trực tiếp muốn nổ tung lên. Mà Lăng Vân quả đấm huy lực còn lại không giảm, tiếp tục về phía trước. Đối diện duyên tinh hải, chỉ cảm thấy mình cả người máu, lâm vào đông. Trước kia trong cơ thể hắn đặc biệt huyết mạch, là niềm kiêu ngạo của hắn, là hắn khắc địch chế thắng lá bài tẩy. Nhưng mà, giờ phút này huyết mạch hắn, nhưng vô hình trở thành liên lụy, không chỉ có không cách nào vận chuyển, còn để cho hắn linh lực. Vậy đều biến thành trệ chậm. Chính hắn vậy cảm nhận được một loại lớn sợ hãi, tựa như con kiến hôi gặp phải thần minh. Đối diện Lăng Vân thân hình vô hạn dương cao, như hắn là núi cao, vậy Lăng Vân chính là khai thiên ích địa thần. Phịch, tạo hóa mắt thật nhanh dần dần không nhìn thấy, không dám cùng Lăng Vân giao phong. Lăng Vân quả đấm, không chướng ngại chút nào, liền in ở duyên tinh hải ngực. Xuyên tinh hải ngực sụp đổ, thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài, oanh trên mặt đất, đập ra một cái ao vảy hố to. Bá, Lăng Vân như bóng với hình, đi tới Duyên Tinh Hải trước người. Bất quá hắn không có công kích nữa Duyên Tinh Hải, chỉ là một cước giẫm ở người sau trên mình. Làm sao có thể, cô xả thuyền to trên, một đám cô xã doanh cao tầng đều bị khiếp sợ được ra đầu tê dại. Đây chính là Duyên Tinh Hải, là cô xã doanh công nhận thứ nhất người thí luyện. Nhưng hôm nay, Duyên Tinh Hải lại bị người, hoàn toàn nghiền ép. Thậm chí, coi như bộc phát ra mệnh hồn lực, vẫn là không ngăn được Lăng Vân một quyền. Như vậy Lăng Vân, kết quả mạnh bao nhiêu? Chương 197, Thiên Ma Bí Pháp, liền cô xá danh cao tầng cửa đều như vậy, những cái kia người thí luyện cửa, liền càng không cần phải nói. Mỗi một cái người thí luyện, cũng như rơi xuống thâm uyên, cả người lạnh lẽo. Xuyên Tinh Hải liền có thể nhìn ép bọn họ, như vậy bọn họ lại lấy cái gì tới khiêu chiến nghiền ép Xuyên Tinh Hải Lăng Vân. Giờ phút này, lại không người cảm thấy, Lăng Vân đánh bại duyên Tinh Hải, là vận khí gì? Vận khí có thể có một lần. Nhưng tuyệt không thể nào có lần thứ hai. Từ trong lực lượng xem, Lăng Vân thì không bằng Duyên Tinh Hải. Bất quá chiến lực, cho tới bây giờ thì không phải là lấy thuần lực lượng tới phán xét. Bao gồm Duyên Tinh Hải ở bên trong, không người có thể nghĩ đến, Lăng Vân là kiếp trước có tạo hóa thân thể, cho nên có thể nghiền ép xuyên Tinh Hải. Bọn họ chỉ cho rằng, Lăng Vân nhất định là vận dụng loại nào đó bọn họ không nhìn ra bí pháp. To lớn nam tử cả người run dày, nhìn về Lăng Vân ánh mắt, giống như ở xem ma quỷ. Làm sao có thể, trên đời tại sao có thể có như thế kinh khủng quái vật Duyên Tinh Hải cũng đã là yêu nghiệt, để cho hắn tâm phục khẩu phục Mà Lăng Vân ung dung đánh bể Duyên Tinh Hải To lớn nam tử đã không cảm giác được chịu phục, chỉ có sợ hãi Diêu tuyết lại là sắc mặt tái mét Phải biết, Duyên Tinh Hải sở dĩ sẽ cùng Lăng Vân đối với, chính là nàng khơi màu Như vậy, Lăng Vân sẽ bỏ qua cho nàng sao Nếu sớm biết Lăng Vân như thế khủng bố, đánh chết nàng Nàng cũng không biết đi trêu chọc Lăng Vân Đến hiện tại, nàng đã là hối hận không kịp, bị đánh vào lớn nhất, không ai bằng cố thanh ảnh. Làm Duyên Tinh Hải bị Lang Vân dẫm ở lòng bàn chân một chớp mắt kia, sâu trong nội tâm của nàng, tựa như chuyển tới rắc rắc bể tan thành tiếng. Trước lúc này, nàng dùng mọi cách khinh bỉ Lăng Vân, cảm thấy Lăng Vân liền cho Duyên Tinh Hải sách giày cũng không xứng. Có thể sự thật nhưng chứng minh là nàng mù mắt. Bốn phía ánh mắt, để cho Duyên Tinh Hải vành mắt sắp nứt. Nhất là bị cố thanh ảnh đưa mắt nhìn. Hắn lại là hận không được tìm cái kẽ hở chui vào Lăng Vân Hắn không khỏi phát dạo oán hận gào thét ngập trời Ngươi chỉ như vậy Lực áp cô xã doanh tất cả thiên tài Chỉ như vậy Giết chết ta Lăng Vân mặt không cảm giác Mắt nhìn xuống hắn nói xuyên tinh hải gắt gao nhìn chầm chầm Lăng Vân Cắn răng miến lợi nói Lăng Vân Ta thừa nhận Là ta xem thường ngươi Nhưng ngươi nhục nhã ta như vậy Có ý tứ sao Kẻ làm nhục người khác thì sẽ bị người ta làm nhục Lăng vân nhàn nhạt, nhạt nói, người loại rác rửa này, còn nhường ta ba chiêu. Nói xong, hắn bỗng nhiên một chân đạp ra. Phịch, xuyên tinh hải lại lần nữa bay ra, làm hắn rơi xuống, toàn bộ cô đảo cũng bỗng nhiên một vắng vẻ. xuyên tinh hải tựa hồ vậy ý thức được cái gì, liền vội vàng ngừng đầu. Nhất thời, hắn liền chạm đến một đôi đẹp như tinh thần, nhưng tràn đầy thất lạc con ngươi. Cái này cặp trong mắt, không nghi ngờ chút nào là thuộc về cố thanh ảnh. xuyên tinh hải mặt, thoáng chốc một phiến đỏ lên Hắn lại nằm ở cố thanh ảnh dưới chân, vẫn là lấy chật vật như vậy tư thái. Lăng Vân lại không lại xem hắn, liên đối cố thanh ảnh, hắn cũng trực tiếp coi thường. Cố thanh ảnh một hồi kinh ngạc, trước, Lăng Vân nói với nàng qua, nàng không còn là Duyên Tinh Hải vị hôn thê, muốn nàng làm tỷ nữ. Khi đó nàng căn bản không coi ra gì, ở nàng nhìn lại, Duyên Tinh Hải tất sẽ thu thập Lăng Vân. Có thể hiện tại, Lăng Vân dụng sự thực chứng minh, Duyên Tinh Hải không đáng giá đề ra. Cố thanh ảnh đều đã làm xong, Lăng Vân vênh váo ngay ngang, tới nàng trước mặt khoe khoang, thậm chí làm nhục nàng chuẩn bị. Cứ việc Lăng Vân thực lực là rung động nàng, nhưng nàng nội tâm đối với Lăng Vân ấn tượng, vẫn là không có thay đổi. Nàng cho rằng, diều tuyết ở phương diện khác vẫn là nói không sai, cái này Lăng Vân nhất định là mơ ước vẻ đẹp của nàng sắc. Nhưng là, hôm nay Lăng Vân lại không thấy nàng, theo đạo lý nàng hẳn vui mừng, nhưng quỷ dị chính là, như vậy bị không để ý tới, nàng ngược lại cảm thấy hơn nữa sỉ nhục. Lăng Vân như vậy, há chẳng phải là ý nghĩa, trước kia hết thảy, đều là nàng tưởng ai cũng mê mình. Đối với cố thanh ảnh ý tưởng, Lăng Vân hồn nhiên không biết. Hắn là thật không cầm cố thanh ảnh coi ra gì. Cái gọi là để cho cố thanh ảnh làm tì nữ, chỉ là thuận miệng nói một chút, dùng để phản kích xuyên Tinh Hải. Giờ phút này, hắn hoàn toàn đem cố thanh ảnh quên đi. Mười vị trí, toàn bộ thuộc về ta, ai có ý kiến? Hắn quét nhìn bốn phía nói. Trước, xuyên Tinh Hải hỏi qua lời tương tự Mà hôm nay, Lăng Vân so Duyên Tinh Hải bá đạo hơn. Duyên Tinh Hải chỉ là muốn năm cái danh ngạch, Lăng Vân nhưng là muốn người. Cứ như vậy, những người khác vất vả gia nhập cô xạ doanh, há chẳng phải là cũng uổng phí tâm huyết. Có thể Duyên Tinh Hải bài học thất bại ở đó, trong chốc lát lại không ai dám mở miệng phản đối. À, ngay tại lúc này, cô Thanh Ảnh bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, con người đều là đồng loạt co rút lại. Chỉ gặp cô Thanh Ảnh dưới chân Duyên Tinh Hải Chẳng biết lúc nào đã đứng lên Để cho mọi người tim hồi hộp phải Thời khắc này Duyên Tinh Hải Lại đem một cây châm dài Cắm vào hắn đầu mình đỉnh Thiên ma bí pháp Cô xạ thuyền to trên Có cô xạ doanh cao tầng cả kinh nói Trên đảo biệt lập người thí luyện cửa Lúc trước thấy Duyên Tinh Hải động tác Vẫn là rất nghi ngờ Giờ phút này vừa nghe cô xạ doanh cao tầng nói Lúc này đều là cả kinh thất sắc Thiên ma bí pháp Là cái này thế gian tả ác nhất bí pháp một trong Bí pháp này có thể cháy người mệnh hồn, để cho người ta sức chiến đấu, ở ngay tức thì trở tăng gấp mấy lần. Uy lực thì mạnh mẽ, nhưng hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Mệnh hồn một khi cháy, nhẹ thì phẩm cấp ngã xuống, nặng thì báo hư. Xuyên Tinh Hải đây rõ ràng là bị Cửu Hận làm mờ đầu óc, không tiếc tự mình hy sinh tương lai, vậy muốn trả thù Lăng Vân. Úm um um, nháy mắt tới giữa, Xuyên Tinh Hải hơi thở điên cuồng bạo tăng. Lăng Vân, người cái này rác rưởi, cho ta chết. Xuyên Tinh Hải cuồng loạn Gương mặt điên cuồng vặn vẹo. Bá, hắn tốc độ, cũng là mau đến mức tận cùng, ngay lập tức đi tới Lăng Vân trước người, giống như một tôn ma vương, bàn tay cuồng bạo vỗ về phía Lăng Vân. Một trường này đánh ra, lại dẫn động 600 viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh. Kinh khủng như vậy lực lượng, coi như lớn rất nhiều võ tông, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Tốt cơ hội, bốn phía rất nhiều cô xạ doanh thiên tài, trong mắt cũng sạch bóng nổ bắn ra. Thi triển thiên ma bí pháp, duyên tinh hải kết quả. khẳng định được không đi nơi nào. Nhưng bọn họ không thèm để ý Duyên Tinh Hải sống chết. Bọn họ thấy, đây là một lần đối phó Lăng Vân thật tốt cơ hội. Có Duyên Tinh Hải ở trước mặt phát, bọn họ ở phía sau ra tay, tất có thể đưa Lăng Vân vào chỗ chết. Chỉ có giải quyết hết Lăng Vân, bọn họ mới được số người. Bỏ qua cái này cơ hội, Lăng Vân liền Duyên Tinh Hải cũng có thể nghiện ép, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tranh được qua Lăng Vân. Bá bá bá, ba đạo thân ảnh đồng thời động. Từ ngoài ra ba phương hướng công hướng Lăng Vân. Cái này ba người, là cô xã doanh bên trong, trừ Duyên Tinh Hải ra, mạnh nhất ba tên người thí luyện. Những người khác cũng cả kinh thất sắc, không ai nghĩ tới, thế cục lại đột nhiên nhanh đổi thẳng xuống. Mới vừa Lăng Vân còn phách khí tuyệt luân, kết quả thời gian đảo mắt, liền rơi vào tử vong đường cùng. Không người cho rằng, Lăng Vân có thể trốn qua một kiếp này. Đơn độc cái thi triển thiên ma bí pháp Duyên Tinh Hải, Lăng Vân cũng chưa chắc chống đỡ được. Càng không nói đến còn có ba tên đứng sau Duyên Tinh Hải cao thủ. Bị bốn đại cao thủ tỏa định Lăng Vân, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ có lạnh lùng. Cục diện này, ở những người khác trong mắt là tử cục. Nhưng Lăng Vân thật không thèm để ý, cái này cái gọi là tử cục, lớn nhất sơ hở, ngay tại Duyên Tinh Hải trên mình. Những người khác cho rằng, thi triển thiên ma bí pháp Duyên Tinh Hải, đối với Lăng Vân có uy hiếp thật lớn. Nhưng mà, vô luận Duyên Tinh Hải thi triển bí pháp gì? cũng không thay đổi được hắn thanh mục tạo hóa huyết mạch bản chất. Chính vì nguyên nhân này, đừng nói duyên tinh hải bộc phát ra 6 triệu cân cự lực, ngay cả là dù sao cũng cân, cũng uy hiếp không được Lang Vân. Như vậy cũng tốt so, đất bùn dù là sức nặng nặng hơn, cũng không khả năng thương tổn tới sắt thép. Một khắc sau, Lang Vân lấy tốc độ kinh người, một quyền đánh ra. Chương 198, tóc bạch kim đại võ tông, quyền uy kinh người, dẫn động 400 viễn cổ tinh thần hư ảnh. Uy lực này tuy mạnh lớn, Nhưng ở mọi người nhìn lại, không đủ để đối kháng duyên tinh hải. Nhưng mà, ở bốn phía mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, như trời ma dáng thế duyên tinh hải, trực tiếp bị lăng vân một quyền này, lại lần nữa oanh bay, một chút sức đề kháng cũng không có. Cái khác ba phương hướng cao thủ, con người mãnh liệt co rút lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh hãi Nguyên bản bọn họ dự định là lớn mạnh như vậy duyên tinh hải, tất có thể cuốn lấy lăng vân, cho bọn họ sáng tạo tập kích lăng vân cơ hội. Nào nghĩ tới? Cục diện biến hóa được nhanh như vậy. Duyên Tinh Hải ở Lăng Vân trước mặt, sẽ không chịu được như vậy nhất kích Bọn họ cũng còn không có nhận gần Lăng Vân, Duyên Tinh Hải liền đã thua. Cái này trước sau, liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Lui, nồng nặc sợ hãi, để cho thân hình ba người bỗng nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng trợt lui. Nhưng mà, trên thực tế, bọn họ ba người liên thủ thực lực, không hề so Lăng Vân yếu. Bọn họ thật muốn liên thủ công kích Lăng Vân, Tất có thể đối với Lăng Vân tạo thành đồ sộ phiền toái lớn. Có thể Lăng Vân như vậy ung dung đánh bể duyên tinh hải, hù phá bọn họ gan, để cho bọn họ đánh giá sai Lăng Vân thực lực, làm ra sai lầm lựa chọn. Bọn họ cái này vừa trốn, không thể nghi ngờ cho Lăng Vân phản kích cơ hội. Bình bịch bịch, Lăng Vân không chút do dự, liên tục ba quyền đánh ra. Ba người không chỉ có ý chí chiến đấu tan vỡ, vẫn còn sợ hãi chạy trốn trạng thái, tự nhiên không thể có thể đỡ nổi Lăng Vân. Nhất thời. Cái này ba đại đứng đầu võ tông, cũng bị Lăng Vân dối giết oanh bay. Những người khác không biết tình hình rõ ràng, chỉ thấy Lăng Vân lấy thế dễ như bớn, càn quét bốn đại cao thủ, trong đó còn có thi triển thiên ma bí thuật Duyên Tinh Hải, đều bị Lăng Vân rung động được tột đỉnh. Lăng Vân không đuổi bắt ba đại đứng đầu võ tông, thật đuổi theo giết, Lăng Vân chưa chắc có thể bắt bọn hắn lại. Lập tức tốt nhất sách lược, chính là lấy thủ đoạn lôi đình giết khỉ cảnh gà. Bá, hắn thân hình thoát một cái, đi tới Duyên Tinh Hải trước người đưa tay bắt xuyên tinh hải tóc, vốn không dự định cùng ngươi loại rác rưởi này so đo, có thể ngươi nhưng hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Lăng Vân nhìn chầm chằm Duyên Tinh Hải, trong mắt chân chính thấu bắn ra ý định giết người. Chạm đến Lăng Vân vậy lạnh như trời đông giá rét đêm khuya hắc đồng, Duyên Tinh Hải trong lòng hiện lên vô tận dùng mình. Trước lúc này, hắn vô cùng điên cuồng, lý trí bị sỉ nhục chìm ngập, chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Vân. Có thể theo Lăng Vân một quyền, đem hắn lại lần nữa nghiền ép. Hắn cả người giống như bị một chậu lạnh léo tưới Điên cuồng lửa giận hoàn toàn tắt Khôi phục thanh tình Cái này vừa tỉnh Hắn nội tâm thay vào đó Chính là nồng nặc sợ hãi Không người không sợ chết Mà hắn duyên tinh hải Thật ra thì so với thường nhân sợ hơn chết Hắn là thiên kiêu Có thật tốt tiền đồ Làm sao có thể không có chút giá trị nào chết tại đây Làng vân Không được tổn thương duyên tinh hải tánh mạng Bỗng nhiên Một đạo quát lạnh tiếng Từ cô xả thuyền to bên trong truyền tới Mọi người lướt mắt nhìn lại Chỉ gặp người nói chuyện Là cái tóc bạch kim ông già Duyên tinh hải kích động nói Nhị thúc cứu ta Nhị thúc Lăng vân nhìn về phía cái này Tóc bạch kim ông già Ngươi là người duyên gia Ta không chỉ là người duyên gia Vẫn là cô xạ sơn trưởng lão Tóc bạch kim ông già uy nghiêm nói Lăng vân Ngươi tổn thương nặng duyên tinh hải Vốn nên chịu phạt Nhưng nể tình các ngươi là trong tí luyện Bổn trưởng lão khoan hồng độ lượng Không cùng ngươi truy cứu Nhưng hy vọng ngươi Không nên tái phạm sai, lập tức thả tinh hải, như vậy người còn có thể được duyên ra và bổn trưởng lão hiểu nghị. Trong lúc nói chuyện, một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn, thả ra. Hơi thở này giống như thiên uy, bất ngờ đã vượt qua võ tông phạm vi. Đại võ tông, không nghi ngờ chút nào, cái này tóc bạch kim ông già, là một người chân chính đại võ tông. Những người khác thấy vậy, đều là than thở, thế lực lớn con em đáng sợ, không chỉ có ở chỗ hắn thực lực bản thân, còn có hắn bối cảnh sau lưng. Lăng Vân yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng vẫn không thể nào giết được Duyên Tinh Hải. Không người cho rằng, Lăng Vân sẽ đi vi phạm một vị đại võ tông ý chí. Lăng Vân nhưng là cười, ta tổn thương nặng Duyên Tinh Hải, vốn nên chịu phạt. Đây là cô xạ doanh thí luyện, không biết, người có quyền lực gì, chỗ tới phạt ta. Tóc bạch kim ông già khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh hơn, người tuổi trẻ, có ngạo cốt là chuyện tốt, nhưng quá mức cuồng ngạo, rất dễ dàng rước họa vào thân. Ta là cô xạ sơn trưởng lão. Chỗ tòa này cô xạ doanh người phụ trách, người hỏi ta có quyền lực gì xử phạt ngươi. Nghe vậy, Lăng Vân không có sợ hãi thu liếm, ngược lại trên mặt hiện lên càng nhiều châm trọc, như thế nói, cô xạ sơn quy củ, thật ra thì chính là một giám, ngươi cái này người phụ trách, muốn phá hoại liền phá hoại. Tóc bạch kim ông già diễn cảm không khỏi trầm xuống, cái gọi là quy củ, vốn chính là do người định, là dùng để phục vụ nhân vật tầng trên. Bất quá có một số việc, chỉ có thể làm, không thể nói. Lăng Vân lời này. Hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, con mắt bên trong sắc bén thấu bắn, còn không có gia nhập ta cô xạ sơn, liền dám chống đối trưởng bối, cái này thật muốn thành là cô xạ sơn đệ tử trả được. Nghe kỹ cho ta, ta không phải đang cùng ngươi thương lược, là đang ra lệnh ngươi, còn dám đối với ta vô lễ, tin không tin ta lập tức đem ngươi trấn áp. Phải không, Lăng Vân cười càng tùy ý, ngay sau đó, Lăng Vân trong mắt, liền toát ra lạnh lùng vẻ. Ta cùng duyên tinh hải, trên thực tế không việc gì huyết hải thâm cừu. Giết hắn đối với ta lại nói, thật ra thì ý nghĩa không lớn. Sau đó, mọi người liền nghe được Lăng Vân chậm rãi nói, nhưng ta ghét nhất, chính là bị người uy hiếp, cho nên chúc mừng người, thành công để cho ta thay đổi chủ ý. Lời còn chưa dứt hắn liền nắm duyên tinh hải đầu, hung hăng đi trên đất đập tới. Phịch ca, óc máu văng khắp nơi, làm người ra đầu tê dại thanh âm vang lên. Duyên tinh hải đầu lâu, trực tiếp bị Lăng Vân cái này một tí, đập xem dưa hấu vậy bể tan thành. Bốn phía, bỗng nhiên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều có loại tâm thần nổ tung cảm giác. Lăng Vân hắn, lại có thể thật cầm duyên tinh hải giết. Hắn làm sao dám? Lăng Vân mặt không cảm giác, bình tĩnh và tóc bạch kim ông già đối mặt, hiện tại, ta giết hắn, người lại đãi như vì sao? Tự tìm cái chết, tóc bạch kim ông già đôi mắt đỏ lên, giống như bị chọc giận hung thú. Nháy mắt tức thì, một cổ rời sông lấp biển, khủng bố tuyệt luân hơi thở, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ước chừng hơi thở này đánh vào sẽ để cho trên đảo biệt lập rất nhiều võ tông, sắc mặt phát trắng, bước chân lào đảo thụt lui. Đại võ tông oai, có thể gặp một ban, lăng vân ánh mắt ngưng trọng, lấy hắn hôm nay thực lực, muốn phải đối phó đại võ tông, đích xác rất khó khăn. Ngày hôm nay, xem ra hắn tất sắp đối mặt một kiếp. Nhưng chỉ cần vượt qua kiếp này, hắn ắt sẽ cái này tóc bạch kim ông già, còn có duyên ra trả giá thật lớn. Tóc bạch kim ông già cũng không phải nói một chút mà thôi. Nói ra tay, hắn thì thật ra tay, Khoảnh khắc tới giữa, hắn liền hướng về phía Lăng Vân, xa xa một chỉ điểm ra. Cái này một chỉ điểm ra, mới đầu chỉ là một đạo rất nhỏ ánh sáng, thoáng qua liền chuyển là một cây dài 6 mét, to nửa thước cự chỉ. Cự chỉ tốc độ cực nhanh, chốc lát liền vạch qua hơn ngàn mét hư không, hạ xuống đến trên đảo Biệt Lập. Cùng lúc đó, 700 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở cự chỉ phía trên hiện lên. Một cổ trí mạng nguy cơ, nhất thời bao phủ Lăng Vân. Thật muốn cứng đối cứng, Lăng Vân tất thua thiệt lớn. Cho nên hắn tốt nhất ứng đối phương thức, chính là mượn đế giang thân pháp, cùng tóc bạch kim ông già chu toàn. Nhưng mà, để cho Lăng Vân tức giận vô cùng phải, tóc bạch kim ông già hèn hạ vô sỉ. Tóc bạch kim ông già cái này chỉ một cái, không chỉ có nhằm vào Lăng Vân, còn nghĩ tô vãn ngư các người thâu tóm ở bên trong. Một khi Lăng Vân né tránh, chịu đựng nguy cơ liền sẽ biến thành tô vãn ngư các loại. Nói như vậy, tô vãn ngư các người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chương 199, bạch bào lại xuất hiện. Chỉ có thể chống cự, Lăng Vân nội tâm hiện lên căm giận ngút trời, nếu như nói trước, hắn chỉ là muốn để cho Duyên ra bỏ ra nhất định giá phải trả. Như vậy giờ phút này, hắn đã chân chính bị kích ra lệ khí. Hắn thề, chỉ cần vượt qua kiếp này, tắt để cho Duyên ra máu chảy thành sông, gà chó không để lại. ầm um, trong chấp mắt, phải cự chỉ liền hạ xuống đến Lăng ở trên mây không, mang núi cao thế đâm hướng Lăng Vân. Thần bí chính thức, chiều thứ 5, đến mức này, Lăng Vân cũng chỉ có thể chống cự. Lôi đình lực điên cuồng phun trào, toàn lực bùng nổ dưới, Lăng Vân lại dẫn động 500 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh Đây đối với tại chỗ những người khác mà nói, đã có thể nói khủng bố. Nhưng mà, đối mặt tóc bạch kim ông già vị này đại võ tông, vẫn có khó mà vượt qua chênh lệch. Ken ca Lăng Vân ngừng tụ lôi đình cánh tay, cùng cự chỉ vừa giao phong, liền bị áp chế hoàn toàn, tắc tắc bể tan thành. Giữ tình hình này đi xuống, Lăng Vân tất bại không thể nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có sử dụng cấm thuật. Lăng Vân than thở một tiếng, Duyên tinh hải có thiên ma bí pháp, hắn kiếp trước thân là thần vực đan đế, há sẽ không thông cấm thuật. Thậm chí, chính là duyên tinh hải thiên ma bí pháp, hắn cũng có nắm giữ. Nhưng thiên ma bí pháp tác dụng phụ quá lớn, Lăng Vân không dự định sử dụng. Hắn muốn thi triển là nhiên huyết bí thuật, đốt máu, môn bí thuật này, tai họa ngầm giống vậy không nhỏ, cần lấy hy sinh tánh mạng lực làm giá. Nhưng so với thiên ma bí pháp Cái loại này giá phải trả đã nhỏ liền rất nhiều, ít nhất sẽ không tổn thương mệnh hồn. Phịch, khoảnh khắc sau đó, Lôi Đình cánh tay hoàn toàn bẻ tan tành. Cự chỉ huy lực còn lại không giảm, tiếp tục đâm hướng Lăng Vân, chớp mắt sẽ đến lăng đám mây đỉnh. Lăng Vân ánh mắt một phiến hờ hứng đã chuẩn bị vận chuyển nhiên huyết bí thuật. Ngay tại lúc này, dị biến nảy xanh, một đạo màu trắng chường ảnh, không có chút nào báo trước ngang trời xuất hiện, từ mặt bên đánh vào cự chỉ trên. Phịch, đụng chạm kịch liệt hạ. Khủng bố gió bão cuốn sạch toàn bộ cô đảo Để cho mọi người tâm thần chấn động phải Tóc bạch kim ông già vậy như trời uy phủ xuống cự chỉ Chỉ như vậy bị màu trắng trường ảnh nhất khích nổ Ngay sau đó gió nhẹ thổi qua Một người tuổi chừng 18 Dung mạo so cô gái còn đẹp bạch bào nam tử Xuất hiện ở Lăng Vân trước người Lăng Vân lấy làm kinh hãi Cái này bạch bào nam tử Bất ngờ chính là Long Nha Lầu vị kia bạch bào tuần sát xứ Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch bào tuần sát xứ sẽ xuất hiện ở đây, còn cho thấy như vậy tuyệt thế thực lực. Ngày xưa, Lăng Vân còn lấy là, cái này bạch bảo tuần sát xứ, là một người võ vương. Nhưng hôm nay, đối phương triển lộ thực lực, rõ ràng ở tóc bạch kim ông già vị này đại võ tông bên trên. Duyên triển phong, người thân là cô xạ sơn trưởng lão, nhưng xấu xa cô xạ sơn mình quy củ, tự tiện đối với người thí luyện ra tay, người còn muốn mặt sao. Bạch bào tuần sát xứ mắt lạnh nhìn chằm chằm tóc bạch kim ông già. Tiêu chữ Người đây là ý gì, muốn nhúng tay ta cô xạ sân chuyện. Duyên triển phong mặt liền biến sắc, tựa hồ rất tức giận, nhưng trong giọng nói rõ ràng tràn đầy kiêng kỵ. Người khi dễ những người khác ta không có hứng thú quản, bất quá lăng vân là ta người long nha lầu, còn chưa tới phiên người tới khi phụ. Tiêu chữ diễn cảm lạnh lẽo, trong lúc nói chuyện, hắn lại lần nữa đối với Duyên triển phong ra tay. Một cái bạch ngọc tay, xa xa một chụp, nháy mắt, phong khinh vân đạm, màu trắng trường ảnh, lấy thế nhanh như chấp không kịp tai trực tiếp ở Duyên Triển Phong trước người ngưng tụ thành hình. Sau đó cái này trưởng ảnh, liền đánh vào Duyên Triển Phong ngực. Phịch, Duyên Triển Phong liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, bị đánh được phốc thông rơi xuống vào trong nước. Thấy vậy, những người khác đều là thần sắc hoảng sợ. Bao gồm cô xạ doanh nhiều người cao tầng, không có một cái dám mở miệng. Thật sự là tiêu chữ thực lực quá mức khủng bố. Duyên Triển Phong như vậy một vị đại võ tông, đối mặt tiêu chữ lại không còn sức đánh trả chút nào. Hơn nữa giữa không chung Không thấy một viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh. Như vậy có thể gặp, đây là tiêu chữ thu liếm tất cả lực lượng hơi thở. Nàng căn bản không động thật cách, ồ ô, ô cốt, Duyên Triển Phong giống như ướt như chuột lột, từ trong nước bò ra ngoài. Tiêu chữ thu tay về, thua tại sau lưng, nhìn Duyên Triển Phong, Duyên Triển Phong, người phục không phục. xuyên Triển Phong mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong mắt càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Trước hắn chỉ nghe qua tiêu chữ đại danh, có thể cũng không chân chính đã giao thủ. Hôm nay giao thủ một cái, hắn mới biết, tiêu chữ xa so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Ta, Phục, lúc này, Duyên chuyển Phong chỉ có thể cắn răng nói. Sau đó thì sao, tiêu chữ hai chồng mắt hờ hững, Duyên Triển Phong hơi kinh ngạc, nhưng chạm đến tiêu chữ lạnh lùng ánh mắt, bỗng dưng liền kịp phản ứng, khuất nhục nói, ta tuyên bố, 10 vị trí, đều là thuộc về Lăng Vân tất cả. Tiêu chữ lúc này mới thần sắc nhỏ chậm, số người phân phối chuyện, chờ lát nói sau, Lăng Vân, người đi theo ta. Lăng Vân khẽ hô một hơi, cái này tiêu chữ, thật đúng là hung mẽng sao, lấy hắn phán đoán, tiêu chữ thực lực, cần phải coi là cao cấp đại võ tông. Hơn nữa hắn không lành lặn nguyên thần, còn mơ hồ cảm giác được, cái này tiêu chữ trong cơ thể, tựa hồ muốn ẩn chứa một cổ kinh khủng hơn lực lượng. Như vậy cường giả, tại sao sẽ ở Long Nha Lầu làm tuần sát xứ? Vẫn còn cho Đại tính Hoàng đế cống hiến, như tiêu chữ nhằm vào Đại tính Hoàng đế trung thành cảnh cảnh, mà Đại tính Hoàng đế lại phải giết hắn mà nói. Vậy hắn hôm nay tốt nhất lựa chọn chính là chạy trốn. Bất quá Lăng Vân rất rõ ràng, tiêu chữ trên mình cũng không sát ý. Cùng Lăng Vân và tiêu chữ sau khi rời đi, duyên chuyển phong mắt lộ ra âm ngoan, Lăng Vân lấy là gia nhập cô xạ sơn là có thể bình yên vô sự. Không, vừa vặn ngược lại, đó mới là người chân chính ác mộng chỗ. Sau đó, hắn liền đối với bên cạnh một người nói đi, nói cho Trần Khổng Tước, nói nàng đệ đệ, bị Lăng Vân chém chết. Bên kia, Lăng Vân và tiêu chữ. Đến cô đảo nước bên bờ Lăng vân, người lá gan không nhỏ Lại dám giết hiền an vương phủ thế tử Đây chính là công khai đắc tội đại tính hoàng thất Tiêu chữ nhàn nhạt nói Lăng vân mặt không đổi sắc Tuần sát xứ đại nhân Chẳng lẽ là tới thay đại tính hoàng đế hỏi tội tại ta Phải đem ta tập nã quy án Tiêu chữ nhìn hắn một mắt Người là đoán chừng ta cũng không có ý này Cho nên nói chuyện mới như thế không có kỵ chút nào Lăng vân không chối Cười nói như tuần sát xứ đại nhân Thật đối với ta có ác ý Mới vừa rồi cũng không cần cứu ta, trực tiếp để cho Duyên Triển Phong đánh giết ta là được. Tiêu chữ bật cười, gặp Lăng Vân trong mắt nghi ngờ nồng nặc, hắn nói thẳng, người nhưng là muốn hỏi, Long nha lầu rõ ràng thành tâm ra sức tại đại tính hoàng đế, vì sao ta cái này tuần sát xứ, nhưng đối với người không có ác ý. Không sai, Lăng Vân gật đầu, cái này đích xác là hắn chỗ không hiểu. Tiêu trữ không trực tiếp giải thích, mà là từ giữa hông, lấy cài kê tiếp tiểu cầm nang. Theo hắn mở ra cái này túi gấm. Một cổ thi thể rơi xuống đi ra. Thi thể này, nhìn bề ngoài, cùng người không khác biệt. Nhưng ngay sau đó, tiêu chữ tháo ra thi thể này quần áo, lộ ra ngực, lại phơi bầy ra mảng lớn vải cá. Làng vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đây là, đây là yêu. Tiêu chữ tiếp lời nói, cái này thế gian, xa so người nghĩ phức tạp, trừ người bình thường thấy tường hòa thế giới, còn cất giấu dòng nước ngầm mãnh liệt đại khủng bố. Nghe vậy, Lăng vân biết tiêu chữ hiểu lầm, lấy là hắn không biết đây là yêu. Thật ra thì hắn kinh ngạc, là tiêu chữ lại có thể sẽ cầm ra một cái yêu thi. Bất quá hắn không có mở miệng, đối với hoang cổ đại lục, hắn đúng là xa lạ. Có lẽ từ tiêu chữ cái này, có thể đối với hoang cổ đại lục, có cái càng xâm nhập biết rõ và nhận biết. Vạn năm trước, bầu trời gặp gỡ đụng, xuất hiện hư không kẽ hở, yêu ma bắt đầu thừa dịp hư mà vào, hạ xuống hoang cổ đại lục. Tiêu chữ thanh âm tràn đầy nặng nề, mới đầu không người phát hiện, cho đến chúng không ngừng chế tạo ra tai nạn. Viễn cổ các đời trước mới từng bước một bước lên đối kháng yêu ma đường Vì vậy, bọn họ hợp thành Long Nha Lầu, Đại Tuyết Sơn và Tử Vân đảo ba thế lực lớn Phân biệt phụ trách Đông Thổ, Bắc Nguyên và Hải Ngoại chương 200, hoang cổ yêu ma, vậy Nam Man và Tây Hoang đâu? Lăng Vân hỏi, Nam Man và Tây Hoàng thế cục tương đối phức tạp Nam Man tín ngưỡng man thần, từ xưa ngăn cách với đời Tây Hoàng chính là hảo kiếp hạ xuống lúc đó Bầu trời lúc ban đầu tan vỡ chi địa, thiên cơ hỗn loạn nhất Tiêu chữ nói, hai địa phương này, do ba thế lực lớn chung nhau giám sát. Vì sao ta trước kia, từ là nghe qua ba thế lực lớn? Hơn nữa ta xem rất nhiều võ tông, đối với ba thế lực lớn cũng không biết gì cả. Lăng Vân lại lần nữa hỏi, yêu ma đến từ ngoài bầu trời, mưu đồ đại lục, nhưng mai phục ở nhân gian, hành tung khó tìm, thường thường chỉ có cùng chúng chế tạo ra tai nạn, chúng ta mới có thể phát hiện bọn họ. Tiêu chữ thở dài nói, cho dù là đi qua vạn năm, chúng ta vẫn không tìm được hữu hiệu đối kháng yêu ma phương pháp, một khi tiết lộ yêu ma tin tức, ắt phải tạo thành lòng người bàng hoàng, hậu thế gian trật tự bất lợi. Cho nên, chúng ta chọn lựa sách lược là phong tỏa tin tức, thường thường chỉ có thành tựu đại võ tông mới có tư cách bước đầu tiếp xúc tin tức của phương diện này. Lăng Vân một hồi bừng tỉnh, thảo nào lúc trước duyên triển phong như vậy kiêng kỵ tiêu chứ, mà cái khác cô xả sơn người nhưng một mặt mờ mịt. Tây Hoang 13 nước, Long Nha Lầu vì sao lựa chọn đại tính? Lăng Vân đạo Đây cũng là làm cho này lần tìm duyên của ngươi cố." Tiêu chữ nghiêm mặt nói, "Huyền Vũ bí cảnh sắp mở, cái này bí cảnh ẩn chứa đại cơ duyên, chúng ta lựa chọn đại tính chính là bởi vì Huyền Vũ bí cảnh ở đại tính biên giới, phương diện chúng ta bố trí. Còn như người ngoài sở dĩ cảm thấy Long Nha Lầu chỉ thần phục đại tính hoàng đế, đó là bởi vì đại tính vương triều bên trong chỉ có đại tính hoàng đế có tư cách cùng Long Nha Lầu hợp tác." Lăng Vân Yên lặng chốc lát, sau đó cười nói, "Ta lúc nào thành người Long Nha Lầu. Bỏ qua cho, tiêu chữ không chút Phật Lòng, như vậy nói, chỉ là thuận lợi ta ra tay, dẫu sao cô xạ Sơn không dễ chọc, không cái giữa lúc mượn cớ, ta cũng không tốt đối với cô xạ Sơn trưởng lão động võ. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn Lăng Vân Đạo, còn như phải chăng muốn gia nhập Long Nha Lầu, cái này quyết định bởi tại chính người ý nguyện. Vì sao tìm ta, chẳng lẽ Long Nha Lầu không biết, ta mẫu thân vô cùng có thể chính là yêu. Lăng Vân Đạo, những năm này, Chúng ta tìm kiếm qua vô số đối kháng yêu ma biện pháp, nhưng thủy chung không có hiệu quả. Tiêu chữ nghiêm túc nói, vạn năm trôi qua, thế cục đã càng ngày càng nguy cơ, chúng ta phải tìm phương pháp khác. Chúng ta trong đó rất nhiều người cho rằng, có lẽ chỉ dựa vào nhân tộc huyết mạch xa xa không đủ, mà bên trong cơ thể người có yêu tộc huyết mạch, vô cùng có thể chính là vậy cửa đột phá. Trừ những thứ này ra, chúng ta xem xét ngươi nhiều năm, người đối với nhân tộc trung thành không thể nghi ngờ, ở trên mình ngươi không thấy được nửa điểm yêu ma khí chất. Trước thiếu sót duy nhất, chính là ngươi thiên phú bình thường, nhưng gần đây ngươi toát ra ánh sáng, dõi mắt toàn bộ đại lục đều là thiên kiêu, như vậy ngươi, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất một trong. Tiêu chữ đem sự việc nói như thế thông suốt, lăng vân cứ việc còn có chút nghi ngờ, có thể đã không cần phải vào sâu hơn hỏi. Dẫu sao rất nhiều chuyện, còn cần chính hắn đi nghiệm chứng. Hắn đổi chuyện nói, ngươi lần này tới, chính là mang ta đi huyền võ sơn. Không sai, tin tưởng nhâm khâu đã và ngươi nói qua. Huyền vụ bí cảnh mở sắp tới, ngươi là thời điểm động thân. Tiêu chữ nói, được, bất quá trước lúc này, ta còn cần xử lý một ít chuyện. Lăng Vân gật đầu, ta cho ngươi ba ngày thời gian, 3 ngày sau, ta tất đi huyền võ sơn. Lăng Vân phải làm chuyện rất đơn giản, đầu tiên là thị xử lý cô xạ doanh bên trong sự việc. Hắn có 10 vị trí, vốn là Đông Châu Võ Viện 10 người, vừa vận 10 vị trí. Nhưng viên Hoàng Nghĩa trước khi sai lầm lựa chọn, để cho Lăng Vân trực tiếp đem hắn bài trừ ở ngoài. Cái này 10 vị trí, liền trống ra một chỗ. Đối với lần này, viên hoàng nghĩa hối được tím cả ruột, cũng đã chuyện không ích gì. Siêu tuyết và to lớn nam tử các người, lại là nơm nấp lo sợ. Bất quá Lăng Vân nơi nào sẽ đem bọn họ để trong mắt. Trần mông mông, cái này một chỗ, liền giao cho người tới quyết định. Lăng Vân không có hứng thú xử lý loại chuyện nhỏ này. Còn như Tô Vãn Ngư, hắn giống vậy phải tạm thời mang rời đi. Hôm nay, Tô Vãn Ngư đã là võ tông. Là thời điểm lại đi thiên kiếm tuyệt cốc, mở ra chỗ kia phong ấn không gian. Một ngày sau, hai đạo thân ảnh hạ xuống thiên kiếm tuyệt cốc, chính là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Bọn họ không trần chờ, lần nữa bước vào đất phong ấn, đi tới vậy phiến cửa băng trước. Băng trên cửa tiểu nhân hình vẽ, cho dù Tô Vãn Ngư đã thăm một lần, giờ phút này lại xem vẫn là không nhịn được sắc mặt đỏ lên. Sư đệ, Tô Vãn Ngư có chút khó mà mở miệng, chẳng lẽ, thật phải dựa theo cái này cửa băng hình vẽ? đi tu luyện thần bí này công pháp. Lăng Vân tự nhiên rõ ràng Tô Vãn Ngư ý tưởng, hắn nhất thời cười nói, sư tỷ, không cần lo lắng, hôm nay ta đã có những biện pháp khác, có thể mở cái này cửa băng. Trước lúc này, hắn cũng không nghĩ tới Tô Vãn Ngư có thể nhanh như vậy trở thành võ tông. Trở thành võ tông liền có linh thức, hơn nữa Tô Vãn Ngư tu luyện băng tuyết thần quyết, mở cái này đóng băng cửa không nói ở đây. Sư tỷ, người lấy tạo hóa thần chú, thúc dục băng tuyết thần quyết, lại đưa bàn tay giữ ở trên cửa. Đi trong môn rót vào linh lực là được. Lăng Vân đảo cái này cửa băng phong ấn, đúng là mạnh mẽ, nhưng vận mệnh của hắn thần chú cũng không yếu. Quả nhiên, theo Tô Vãn Ngư dựa theo Lăng Vân nói đi làm, cửa băng liền một lát liền chậm rãi mở. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì tạo hóa thần chú quấy nhiễu phong ấn, Tô Vãn Ngư lại rót vào băng tuyết thần quyết linh lực, để cho cái này phong ấn tưởng lầm là phong ấn đứng đầu đến. Băng cửa vừa mở ra, một cổ băng hàn hết sức hơi thở, nhất thời đập vào mặt Liền liền tu vi như Lăng vân, đều có loại máu muốn bị đông cứng cảm giác. Cũng may, hắn nội tình ngùng hậu, hơn nữa trong cơ thể có ma hồn làm mệnh hồn, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này dùng mình. Còn như Tô Vãn Ngư, tu luyện là băng tuyết thần quyết, tại đối kháng băng hàn lực phương diện, trời xanh liền có người thường không kịp ưu thế. Dù vậy, hai người đều cảm giác được áp lực thật lớn, có thể gặp cái này hàn băng chi khí có bao kinh khủng. Đây là Tô Vãn Ngư lấy làm kinh hãi, hơi ổn định tâm thần sau đó Nàng liền phát hiện, cái này đóng băng cửa sau đó, là một tòa băng cung. Liếc nhìn lại, hai người liền thấy, có một tôn trông rất sống động tượng đá, đứng xửng ở giữa băng cung. Cái này tượng đá, là cái nữ ni, nhưng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt sắc. Hấp dẫn người nhất, là nàng vậy đôi hảo nguyệt vậy mắt sáng bên trong, ẩn chứa nồng nặc từ bi và ôn nhu, lộ ra một loại thánh khiết mị lực. Lăng vân giống vậy tâm thần hơi dung, ngay cả là hắn, ở chạm đến cái này tượng đá hai tròng mắt lúc đó. cũng suýt nữa thất thần, có loại hồn phách phải bị hút vào trong đó cảm giác. Thật may hắn có đàn đế ý chí, mới có thể thoát khỏi loại cảm giác này. Nhưng Tô Vãn Ngư liền không cách nào thoát khỏi, nàng đôi mắt rất nhanh trống rỗng, tựa hồ mất đi linh hồn. Linh lung bí pháp, lang vân sắc mặt lộ vẻ xúc động, cái này thế gian, có một vô cùng chỗ thần bí, tên là Linh lung tự. Kiếp trước, hắn ở thần vực liền tiếp xúc qua Linh lung tự đại sĩ. Nhưng Linh lung tự đại sĩ, dòng thần thấy đầu không thấy đuôi, Tới vụ ảnh đi vô tung, cho dù hắn là đan đế, đối với Linh Lung tự cũng biết không nhiều. Đưa tới hắn chú ý, là một vị Linh Lung tự đại sĩ, lại cùng thần giới một vị đại đế đụng nhau sau bất bại, ung dung thối lui. Không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây đóng băng chi địa bên trong, thấy dùng Linh Lung bí pháp chế tạo pho tượng. chương 201, đông thổ nhân vật lớn, Linh Lung bí pháp tương tự quán đính, đem bí pháp nấp trong pho tượng bên trong, tiếp xúc tới người thừa kế sau liền sẽ kích hoạt. Đang vì biết điểm này, Lăng Vân mặc dù trong lòng giật mình, nhưng cũng không lo lắng Tô Vãn Ngư. Hắn biết, đây đối với Tô Vãn Ngư mà nói, là chuyện thật tốt. Từ nơi này đóng băng trị địa là có thể nhìn ra, cái này tôn lưu lại truyền thừa đại sĩ, tu luyện là hệ băng công pháp. Như vậy Tô Vãn Ngư, không thể nghi ngờ là tốt nhất người thừa kế. Cái này truyền thừa quán đính, là cái rất quá trình khá dài, sư tỷ ở nơi này tiếp nhận cơ duyên, ta cũng có thể yên tâm đi huyền vũ bí cảnh. Lăng Vân không lại hơn dừng lại, lặng lẽ thối lui ra cái này rộng lớn băng cung. Linh lung bí pháp, chỉ thích hợp cô gái, hắn lưu lại nơi này tự nhiên không có ý nghĩa. Hoàng Phù Hiu quạnh Tây Bắc Tri Địa, một tòa tráng như huyền Vũ, độ cao so với mặt biển 3.000m, bao trùm diện tích đạt 200m vuông phương nghìn mét nguy nga hùng núi, vĩnh hằng bò lồng ngồm ở đó. Huyền Võ Sơn dưới chân, có ngôi chấn nhỏ, tên huyền Vũ Trấn Cái này trấn nhỏ, chính là Lăng Vân và tiêu chữ ước định địa phương Chấn nhỏ cổng vào, có gian quán trà, bên trong một người thấy Lăng Vân xuất hiện, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lăng Vân, người tới, người này nhanh chóng đi ra, thẩm đại nhân, Lăng Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lăng Vân, là tuần sát sứ để cho ta ở nơi này chờ ngươi. Thẩm lãng nói, ừ, Lăng Vân thư thái, huyền võ sơn địa hình phức tạp, muốn đi lên đỉnh núi rất mệt khó khăn, cần phải có dân bản xứ dẫn đường mới được. Thẩm lãng nói, vừa vặn lần này trừ ngươi ra, ta đại tính Long nha lầu. còn có hai người sẽ cùng nhau tiến vào huyền vũ bí cảnh, một người trong đó đang đến từ huyền vũ trấn. Nghe người an bài, phương diện này chuyện, Lăng Vân lười phải đi để ý. Nếu là Long Nha Lầu để cho hắn tới, tự nhiên do Long Nha Lầu phụ trách. Hắn hiện tại coi như là rõ ràng, vì sao tiêu trữ sẽ để cho thẩm lãng tới, phỏng đoán tiêu trữ cũng không muốn làm loại chuyện vặt vảnh này. Trên đường, thẩm lãng không có lãng phí thời gian, cho Lăng Vân giải thích huyền vũ bí cảnh. Từ xưa họa phúc tương theo, Yêu ma hạ xuống, cho hoang cổ đại lục mang đến diệt tuyệt nguy cơ, nhưng đồng thời vậy mang đến đổ sộ đại cơ duyên. Thẩm lãng nói, có bữa ngoại lai tinh vẫn dị tưởng cũng có vạn năm trước dưới đất chui lên, hoang cổ đại lục bản thân có huyền vũ bí cảnh. Người muốn hỏi huyền vũ trong bí cảnh có cái gì, vậy ta phải nói cho người chính là, bên trong có tất cả loại đối kháng yêu ma chí bảo, công pháp và võ, không một không phải tuyệt thế cơ duyên. Lăng vân nghe, tâm thần cũng có nơi chập trờn, nguyên nhân chính là cơ duyên quá lớn. Cho nên cái này bí cảnh, không chỉ có Tây Hoang Thiên Kiêu, Đông Thổ, Bắc Nguyên, Nam Man và Hải Ngoại đều sẽ có Thiên kia liền vào nhập. Thẩm lãng ngưng trọng nói, những người này, là chân tránh Thiên Kiêu, cho dù người trước gặp phải Trần Nam Phi và Duyên Tinh Hải, cũng không cách nào cùng bọn họ so sánh. Đối với điểm này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn đã sớm dự liệu được, không thể nào chỉ có một mình hắn. Tiến vào cái này huyền vụ bí cảnh, nhưng có tu vi hoặc là tuổi tác hạn chế. Lăng Vân hỏi. Không có tuổi tác hạn chế, nhưng Tu Vi không được vượt qua đại võ tông. Thẩm lãng giọng ngược lại càng nghiêm túc, có thể người không muốn lấy là, như vậy thì không sợ hãi những cái kia thế lực cao cấp thủ đoạn rất nhiều, có chút lão bất tử quái vật, vì đạt được cơ duyên, không tiếc tự hủy Tu Vi, rõ ràng là đại võ tông, lại để cho Tu Vi rơi vào võ tông. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào chấn nhỏ. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền gặp được thẩm lãng nói hai người. Một người trong đó Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Dư Uyển Ương. Thấy Dự Uyển Ương, Lăng Vân một hồi thư thái, thảo nào lần trước ở Hàn Sơn sẽ nhìn gặp Dự Uyển Ương, nguyên lai like người sau cũng phải tới Huyền Vũ Bí Cảnh. Lần đầu tiên vẫn Tinh Sơn có Dự Uyển Ương, lần này Huyền Vũ Bí Cảnh cũng có Dự Uyển Ương. Đủ thấy, Long Nha Lầu đối với Dư Uyển Ương vậy là vô cùng coi trọng. Ngược lại là Dự Uyển Ương thấy Lăng Vân, rất là bình tĩnh, rõ ràng sớm dự liệu được Lăng Vân sẽ xuất hiện. Còn như một người khác, Gọi là A Lý Mộc, là Đại Việt nước người, đồng thời cũng là huyền Vũ Trân Địa Hạ Hoàng, ở tại to lớn bên trong trang viện. A Lý Mộc, đây cũng là ta phải đợi người, thẩm lãng mỉm cười nói. A Lý Mộc thể hình vô cùng là to lớn, cả người bắp thịt nổ, giống như một đầu rất gấu. Lăng Vân, nơi này là A Lý Mộc, đỉnh cấp phó tông, trước kia là một người sát thủ, sau đó trở lại cố hương quy ẩn. Hắn lại hướng Lăng Vân đạo, A Lý Mộc quét mắt Lăng Vân, thẩm đại nhân, người đừng nói cho ta. Chính là thằng nhóc này muốn cùng chúng ta cùng nhau vào huyền vũ bí cảnh. Huyền võ sơn, đây chính là từng bước nguy cơ, liền hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, đi vào chỉ cho yêu thú đút đồ ăn. Thẩm lãng sắc mặt biến đổi, A Lý Mộc, không được vô lễ, người đừng xem lăng vân trẻ tuổi, nhưng hôm nay là đại tính vương triều đại võ tông dưới, đệ nhất cường giả, được gọi là thiếu niên võ tông, truyền kỳ thiên kiêu. Liền hắn, A Lý Mộc căn bản không tin, ngược lại phình bụng cười to, thẩm lãng, người đừng hù dọa ta Lấy là ta không biết, đại tính thứ nhất võ tông, là Lâm Nguyên, mà không phải là một cái nho nhỏ võ sư. Lăng Vân không tâm tình nghe A Lý Mộc ở nơi này châm chọc. Lúc này, hắn chỉ là hướng A Lý Mộc, lạnh lùng nhìn một cái. Linh lực kinh khủng Uy áp càn quét ra, A Lý Mộc cả kinh thất sắc, nhưng phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị cái này huy áp, đè được đằng đằng đằng thụt lùi. Càn rỡ, bên trong sơn trang, những cái kia ẩn núp hộ vệ, thấy vậy đều là giận dữ. Ông ông ông, nháy mắt. Vô số dây cung kéo động tiếng vang lên. Dừng tay, A Lý một Thầm nói không ổn, quát lên, nhận chịu Lăng Vân uy áp hắn, biết rõ Lăng Vân khủng bố. Có thể đã muộn, khoảnh khắc tới giữa, mấy chục cây ác liệt mũi tên liền từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến bắn về phía Lăng Vân. Hừ, đối với lần này, Lăng Vân chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cũng không cần ra tay, sóng âm truyền ra, liền đem những cái kia bắn tới mũi tên toàn bộ chấn động thành bụi phấn. Một màn này trực tiếp đem những cái kia trang viện hộ vệ, sắc mặt bị sợ phát trắng. Giờ phút này bọn họ đã biết, Lăng Vân muốn giết bọn họ, so bóp chết một đám mũi cũng thoải mái hơn. Người làm sao sẽ mạnh như thế? A Lý Mục khó tin. Xem ở thẩm đại nhân mặt mũi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Nghe vậy, A Lý Mục thở vào nhẹ nhõm, thẩm lãng vậy khá là cảm kích. Hắn không nghĩ tới, lấy Lăng Vân hôm nay địa vị, còn sẽ như thế cho hắn mặt mũi Đồng thời hắn đối với A Lý Mộc khá là bất mãn, lạnh lùng nói A Lý Mộc, thu hồi ngươi vậy bộ trong mắt không người trò lừa bịp, hôm nay là ngươi vận khí tốt, nếu không dám đắc tội Lăng Vân, dù là ngươi là Đại Việt Thiên Kiêu, giống vậy không chịu nổi. Lần này bọn họ Tây Hoang Long Nha Lầu, tìm ba tên Thiên Kiêu, Lăng Vân thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Phải, phải, phải ta sai, A Lý Mộc vội vàng bồi tội, sau đó hắn nhỏ giọng đối với thẩm lãng nói, người trước nói, lại là thật. Người cái này vô liêm sỉ, ta sẽ lừa gạt ngươi. Thẩm lãng chân mày cao lại, Lăng Vân mạnh mẽ, để cho hắn cũng có loại cùng có vinh yên cảm giác, lúc này liền cùng A Lý Mục nói hạ, đoạn thời gian này Lăng Vân sáng tạo kỳ tích. Sau khi nghe xong, A Lý Mục trợn to hai mắt, lại nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã kính như thiên thần. Qua một hồi hắn mới nói, chúng ta được nhanh chóng lên đường, ta đã nhận được tin tức, ở chúng ta trước, đã có rất nhiều nhân vật lớn tiến vào huyền Võ Sơn. Thẩm lãng ánh mắt hơi chăm chú, người còn thấy cái khác đại nhân vật. chương 202, hư không đầu lâu, ta đây là không gặp qua, nhưng nghe cái khác chấn dân nói qua, ta có người bạn, còn tiếp đãi đến từ đông thổ cường giả. A Lý Mộc nói, nghe vậy, thẩm lãng thần sắc nghiêm lại, Lăng Vân, xem ra những người khác chuẩn bị vô cùng là đầy đủ, sớm như vậy đã tới rồi, chúng ta vậy việc này không nên chậm trễ, cần mau lên đường. Vậy thì lên đường đi, Lăng Vân đảo. Một khắc thời gian sau đó, A Lý Mộc liền chuẩn bị tốt hết thảy. Bốn người cưới cái này huyền võ sơn đặc biệt ngựa tốt, hướng huyền võ sơn đi lên phát. Cái này huyền võ sơn trên, quả nhiên địa hình phức tạp, lại độ dốc vô cùng dốc, dọc đường còn có rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Nếu không phải A Lý Mộc rất tinh tường, có thể tránh nguy hiểm, muốn leo lên, nhất định rất tốn sức. Suốt cuộc, ở một ngày sau, bốn người dần dần đến gần đỉnh núi khu vực. Cái này huyền võ sơn, có sinh mệnh khí tức. Những người khác không biết là, lăng vân giờ phút này trong lòng sợ hãi. Hắn có không lành lặn nguyên thần, có thể cảm giác được, người thường không cảm giác được đồ. Giờ phút này, hắn liền mơ hồ phát hiện, cái này huyền võ sơn tựa hồ có sinh mệnh khí tức, chỉ là bị loại nào đó lực lượng thần bí phong ấn. A Lý Mộc, người cũng tới. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. A Lý Mộc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc nói, Cáp Bố Đô, là ngươi. Cáp Bố Đô trên mặt lộ ra thần bí vẻ, người có thể biết Tìm tới ta vị kia đông thổ nhân vật lớn là ai Nghe nói như vậy Thẩm lãng và lang vân nhất thời rõ ràng Cái này các bố đô chính là A Lý Mục Vị bằng hiếu kia Là ai A Lý Mục Hiếu kỳ nói Các bố đô vẫn chưa trả lời Một người thân mặc quần áo đỏ Phong độ bất phàm quý tộc công tử Liền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt Huyết nguyệt công tử Một thấy người này Thẩm lãng không khỏi hoảng sợ thất thanh Nghe vậy A Lý Mục Vậy mặt lộ khiếp sợ Hắn quá khứ là sát thủ Tiếp xúc tin tức tương đối nhiều, cho nên đối với đông thổ một ít vang đương đương nhân vật lớn, vậy hơi có nghe đồn. Dĩ nhiên hắn dẫu sao là tây hoang người, có thể truyền vào hắn trong tai đông thổ nhân vật lớn, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Trước mắt huyết nguyệt này công tử, là thuộc về loại người kia. Lăng vân, huyết nguyệt này công tử, là đông thổ tân gia tân mặc thành, trời xanh chính là võ sư, 10 tuổi thành tựu võ tông, hôm nay 16 tuổi, đã là nửa bước đại võ tông. Thẩm lãng cực kỳ trầm trọng Ngay tại năm ngoái, Tân mặc Thành một thân một mình, tự tay chém giết một đầu 30.000 năm cấp yêu thú khác. Nghe nói như vậy, Lăng Vân đều có chút kinh ngạc. 30.000 năm cấp yêu thú khác, tương đương với cấp thấp đại võ tông. Huyết nguyệt này công tử, lại có thể có thể chém chết đại võ tông, coi là thật bất phàm. Nhưng mà, cái này còn chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ lại thấy không ngừng có những người khác xuất hiện. Những người này cho dù là thẩm lãng, cũng chưa chắc có thể nhận toàn. Phàm là hắn biết. cũng không có một ngoại lệ, là siêu cấp Thiên Kiêu. Nam Man Thiên Kiêu, Man Thần giáo Thánh tử Khương giã. Bắc Nguyên Băng Tuyết Thần Điện chân truyền Bắc Minh Tuyết, Hải Ngoại Nhật Nguyệt Đảo thiếu đảo chủ, Phong Bạo chi tử Dịch Thiếu Hàn. Còn có Ám Môn truyền kỳ sát thủ, Dạ Ma Tinh Dạ Đồng. Thẩm Lãng càng xem càng kinh hãi, trước khi tới, hắn chỉ biết là huyền vũ bí cảnh, xưa nay cạnh tranh kịch liệt, bởi vì bên trong tích chứa cơ duyên, chân thực quá lớn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, người tới đều như vậy khủng bố. Cái này bất kỳ một người, danh tiếng so với Lăng Vân tới, cũng chỉ mạnh không kém. Trước hắn còn cảm thấy lấy Lăng Vân sáng tạo kỳ tích, lần này huyền vũ bí cạnh tranh, nhất định có thể ổn cư hàng đầu. Mà giờ khắc này, hắn lại không loại tự tin này. Bên cạnh A Lý Mộc, lại là mặt lộ vẻ kính sợ. Nhất là đối với tinh dạ đồng, hắn nhất là sợ hãi. Trước kia hắn chính là một người sát thủ. Ở sát thủ giới, hắn cũng là bất phàm nhân vật, nhưng cùng tinh dạ đồng một so. căn bản cũng không có có thể so sánh. Cái này kinh hãi cảm còn không có bình phục, bọn họ bỗng nhiên thì có loại mãnh liệt hơn sợ hãi, liền máu đều tựa hồ muốn đông. Lại xem cái khác nhân vật lớn, từng cái thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đang đợi cái gì. Chẳng lẽ còn có nhân vật lớn muốn hạ xuống? Hai trái tim người tim đập bịch bịch, ý niệm không rơi, bọn họ liền hoảng sợ thất sắc, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa. Một cái hình tượng lôi thôi, giống như ăn mày vậy thanh niên, chân trần, từng bước một đi lên núi. Thấy cái này ăn mày, thầm lãng mặt lộ khiếp sợ. Triệu Khất Nhi, Đông Thổ, có vị tiếng tăm lừng lấy hoàng tử, yêu làm ăn mày không làm hoàng tử. Hoàng tử này chính là Triệu Khất Nhi, cái này đồng dạng là vì có thể chém chết đại võ tông, huy danh so huyết nguyệt công tử mạnh hơn nhiều lắm tồn tại. Trừ những thứ này ra, còn có mấy vị để cho người run sợ trong lòng tồn tại, cứ việc so với Triệu Khất Nhi các người hơi kém một bậc, nhưng cũng là không thua gì Lăng Vân truyền kỳ. Hoàn toàn có thể nói, thiên hạ này nhất yêu nguyệt thiên kiêu. đã toàn bộ xuất hiện ở đây. Lăng Vân ở Tây Hoang uy danh hiển hách, nhưng mà, vào thời khắc này huyền võ sơn trên, nhưng trực tiếp bị người khinh thường. Ở nơi này hoang cổ, Tây Hoang một mực bị coi là hỗn loạn nơi hẻo lánh, là lạc hậu đại danh từ. Dù là Lăng Vân ở Tây Hoang danh tiếng lớn hơn nữa, cũng sẽ không bị cái khác thiên kiêu coi trọng. Các thiên kiêu vậy rất ăn ý, sắp tiến vào huyền vũ bí cảnh, đến lúc đó có chính là tranh đấu, trước lúc này, mọi người cũng không lên tiếng. Đỉnh núi đang ở trước mắt Đến cái này đã mất cần người dẫn đường. Lăng Vân, A Lý Mộc, còn có dự huyển ương, ta đi về trước, kế tiếp đường, dựa vào chính các ngươi. Thẩm Lãng thận trọng kỳ sự nói, được, Lăng Vân ba người gật đầu. Theo Thẩm Lãng các người rời đi, trên núi này liền chỉ còn lại một các thiên kiêu. Đoàn người, nhanh chóng hướng đỉnh núi lao đi, cũng không lâu lắm, mọi người liền leo lên huyền võ sơn đỉnh. Nơi này sáng mờ sáng lạng, Vân vụ lượn quanh. Đứng ở nơi này còn có loại nhìn xuống hết thầy cảm giác, có thể nói đẹp không thể tả. Mọi người đang đỉnh núi chờ đợi lúc đó, một bóng người nhưng đi tới Lăng Vân ba người trước người. Dự huyển ương và A Lý Mộc cũng cả kinh, bởi vì người này lại là tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong, nhật nguyệt đảo thiếu đảo chủ, phong bạo chi tử dịch thiếu hàn. Dịch thiếu hàn lãnh đạm quét qua A Lý Mộc và Lăng Vân, sau đó đôi mắt rơi vào dự huyển ương trên mình, cười nói, vị tiểu thư này, huyền vụ bí cảnh nguy cơ trùng trùng, ta xem các người Tây hoang người Chỉ sợ là không che chở được ngươi, ngươi không bằng đi theo ta như thế nào. Vừa gặp cảnh tượng này, bốn phía những người khác đầu tiên là khẽ run, sau đó liền lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Phong bạo tri tử dịch hiếu hẳn có hai kiểu đồ nổi danh nhất. Một là thiên phú, hai là phong lưu. Cái này dự Uyển ương dung mạo như thiên tiên, sợ rằng dịch hiếu hẳn là thèm thuồng đối phương sắc đẹp. Nghe vậy, dự huyển ương mặt liền biến sắc, bên cạnh A Lý Mộc cũng là mặt lộ tức giận. Không chờ bọn họ nói chuyện. Liền nghe một đảo lãnh đạm thanh âm vang lên cút Nói chuyện, không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân Con kiến hồi đồ, cũng dám ở ta trước mặt ngông cuồng Dịch hiếu hàn trong mắt sát y bắn tán loạn Giữa lúc hắn sẽ đối Lăng Vân ra tay lúc đó Bầu trời bỗng nhiên chấn động Mọi người ngừng đầu vừa thấy Nhất thời liền thấy khủng bố cảnh tượng Một viên vô cùng khổng lồ dị thú đầu lâu Từ trong hư không chui ra Sọ đầu này so huyền võ sơn còn lớn hơn mấy chục lần Chỉ là dương lên miệng Thì có vạn trượng chiều rộng Mỗi một người thấy một màn này Đều có loại như rơi xuống thâm uyên Khó mà hô hấp cảm giác Dù là bọn họ đều là cao cấp thiên kiêu Kiến thức rộng Cũng chưa từng gặp qua Thậm chí tưởng tượng qua như vậy cảnh tượng Cõi đời này Tại sao có thể có như vậy đầu lâu Kết quả này là yêu Vẫn là thần chương 203 Cổ xưa nghĩa trang Thao thiết Kinh hãi nhất không ai bằng Lăng Vân Những người khác không biết Sọ đầu này lai lịch Lăng Vân nhưng là một mắt nhìn ra Cái này dị thú đầu lâu, rõ ràng chính là thao thiết. Thao thiết, đó là ở thần vực, cũng để cho người kiêng kỵ khủng bố dị thú, con thú này có thể chiếm đoạt vạn vật, bên trong thân thể uẩn càn khôn. Nhưng cái này thao thiết, rõ ràng đã chết, là ai chém giết thao thiết. Cái này thao thiết đầu lâu, lại tại sao sẽ ở hoang cổ đại lục? Ở lăng vân tâm kinh lúc đó, vô tận vân vụ từ thao thiết đầu lâu miệng bên trong thổi ra. Vân vụ rất nhanh bao phủ toàn bộ huyền võ sơn khu vực, để cho bốn phía những người khác Căn bản không cách nào lại thấy rõ huyền võ sơn bên trong khu vực cảnh tượng. Sau đó, rung động lòng người hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Huyền võ sơn trên mọi người, cảm giác sâu nhất, bọn họ cảm ứng rõ ràng đến, toàn bộ huyền võ sơn cũng chấn động đung đưa đứng lên. Qua một hồi, vô luận ngày thường biết bao thiên kiêu nhân vật lớn, tâm thần đều không khỏi gợn sóng phập phòng. Coi là người vận khí tốt, đến lúc huyền Vũ bí cảnh bên trong, chúng ta từ từ chơi. Dịch hiếu hàn chỉ có thể tạm thời buông tha đối với Lăng Vân ra tay, trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh, tựa như thợ săn theo dõi con mồi. Lăng Vân không có trả lời hắn, bởi vì ngay tại dịch hiếu hàn tiếng nói rơi xuống lúc đó, huyền võ sơn động. Toàn bộ huyền võ sơn, nhô lên, huyền võ sơn tựa như sống, chẳng lẽ, cái này huyền võ sơn, căn bản không phải cái gì núi, mà là một cái còn sống huyền vũ. Có người dung giọng nói, nghe nói như vậy. Những người khác giống vậy sắc mặt nặng nề, trong ánh mắt vẻ kinh hãi khó nén. Điểm này, Lăng Vân phản ngược lại không có gì giật mình, Dẫu sao hắn sớm đoán được. Oanh oanh oanh, ở mọi người kinh nghi bất định lúc đó, Huyền Võ Sơn chấn động được càng phát ra lợi hại. Mọi người đứng ở trên núi, cơ hồ khó mà ổn định thân hình. Ngay sau đó, toàn bộ Huyền Võ Sơn chống đỡ cao. Mọi người tại đây trừ Lăng Vân ngoại, đều là võ tông, có mạnh mẽ linh thức. Bọn họ linh thức, rõ ràng quan sát đánh giá Huyền Võ Sơn thật bò dậy, từ lòng đất đưa ra tứ chi. Ông, không đợi mọi người kịp phản ứng, Huyền Võ Sơn hướng trong hư không vậy cái dị thú miệng to bên trong, từng bước một bò qua. Dị thú miệng to bên trong, có kinh khủng màu đen gió bão. Đó là thiên ngoại cương phong, dịch hiếu hàm vô cùng khiếp sợ nói. Hắn được gọi là phong bạo tri tử, đối với gió nhất vì rõ ràng. Cái này màu đen gió bão, rõ ràng chính là thiên ngoại cương phong. Cho dù là đại võ tông, gặp phải thiên ngoại cương phong Cũng sẽ bị thổi được hài cốt không tích chứ Mọi người nhất thời tim có rút lại Đối với loại vật kinh khủng này Không người không sợ Cũng may, huyền võ sơn có lực lượng thần bí Đang bảo vệ bọn họ Thiên ngoại cương phong căn bản thổi không tới bọn họ Chỉ như vậy, huyền võ sơn từng bước một bay lên trời Chui vào vậy dị thú miệng to Dị thú miệng to bên trong Là cái rất dài không gian lối đi Ở nơi này không gian trong lối đi Mọi người kế tiếp dọc theo đường đi Gặp được vô số khủng bố vật Có vạn cổ sông băng, có cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, còn có diệt thế lôi đình. Mọi người run sợ trong lòng, e sợ cho rơi xuống ra huyền võ sơn, như vậy thật là vạn kiếp bất phục. Cũng may một đường đều là hiểu kinh vô hiểm. Không biết qua bao lâu, thiên địa tối sầm, hết thảy kịch liệt điên đảo, mọi người cảm giác hoàn toàn bị che giấu. Đến khi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện huyền võ sơn đã đáp xuống một phiến thế giới mới. Đây chính là huyền vũ bí cảnh, có người nuốt nước miếng một cái. trong thanh âm tràn đầy rung động. Bởi vì đứng ở Huyền Võ Sơn đỉnh, mọi người trên cao nhìn xuống, tầm mắt rộng lớn, có thể đem bốn phía tình hình vừa xem không bỏ sót. Vào mắt chỗ, là màu đỏ sậm mặt đất, cho người một loại cổ xưa hoang vu cô tịch cảm giác. Còn có từng ngọn cổ xưa mộ bia, như rừng cây đứng sừng sững. Cái này rõ ràng chính là một tòa nghĩa trang, Huyền Võ bí cảnh, lại là một tòa nghĩa trang. Đi, đi xuống xem xem." Có Thiên Kiêu nói, nói xong, cái này Thiên Kiêu liền không kịp đợi hướng dưới núi lao đi. Cái khác thiên kiêu thấy vậy, cũng không có hơn trần chờ Trước khi tới bọn họ cũng biết, huyền vụ bí cảnh cất giấu trên đời cơ duyên lớn nhất. Bọn họ mỗi một cái, cũng tự xưng là bất phàm, dĩ nhiên không cam lòng yếu cho người khác. Lăng Vân giống vậy không dừng lại. Mấy phút sau, trên núi các thiên kiêu liền cũng chạy xuống huyền Võ Sơn, tìm riêng mình cơ duyên. Lăng Vân không xem cái khác mộ bia, mà là trực tiếp hướng một phương hướng chạy cướp đi. A Lý Mộc và Uyển ương hai người Cũng mau tốc đuổi theo hắn Rất nhanh, ba người đi tới một tòa cổ xưa trước mộ bia Cái này mộ bia bên Sinh trưởng rất nhiều toàn thân màu đỏ Tráng như anh đào kỳ dị trái cây Quả nhiên là huyết nguyên quả Huyết nguyên quả có thể lớn mạnh huyết khí Tăng lên thân xác cường độ Hắn giá trị không thua gì đan dược tứ phẩm Mà nơi này huyết nguyên quả Có chừng trên trăm viên A Lý Mộc và Dự Uyển Ương cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng Trước bọn họ còn có chút nghi ngờ Lăng Vân vì sao chạy thẳng tới cái phương hướng này? Bây giờ mới biết, đi theo Lăng Vân quả nhiên không sai. Nhưng mà, hấp dẫn nhất Lăng Vân, căn bản không phải những thứ này huyết nguyên quả. Đây là phần mộ, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra huyết nguyên quả. Huyết nguyên quả chỉ sẽ xảy ra mọc lên ở dương khí đậm đà chi địa. Lăng Vân cơ hồ có thể kết luận, cái này trong mộ, nhất định có dầu dương khí trí bảo. Trên mộ bia, có khắc một hàng chữ liệt dương tôn giả mộ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một vị võ tôn phần mộ. Cái này huyền vũ bí cảnh, thật vẫn bất phàm, tùy tiện một tòa phổ thông phần mộ, chôn đều là võ tôn. Keng, Lăng Vân nhưng không vì vậy liền kính sợ, hắn rút ra thiên kiếm, trực tiếp đem cái này phần mộ bổ ra. Phần mộ liên đới quan tài đều bị bổ ra, lộ ra một cổ xương trắng. Một khắc sau, Lăng Vân ánh mắt liền phong tỏa ở nơi này xương trắng tim vị trí. Nơi đó, lại có một trái tim ở thình thịch nhảy lên. Huyền vũ bí cảnh vạn năm trước liền xuất hiện, có thể gặp liệt dương tôn giả trí ít đã chết vạn năm. Trừ phi là thần, nếu không không có bất kỳ sinh linh tim, có thể kéo dài vạn năm bất hủ. Không thể nghi ngờ, trái tim này, chính là Lăng Vân muốn tìm đồ. Chẳng lẽ, là sinh mệnh nguyên dịch, Lăng Vân tâm thần cũng không khỏi sau đó nhảy lên. Hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết Phật sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng nguyên dịch, đến từ sinh mạng thần thụ, là chân tránh thần cấp bảo vật. Mà xác nhập vào sinh mạng nguyên dịch tim, liền có thể tích chứa vô tận sức sống, giữ vạn năm bất hủ không nói ở đây. Cái này, đây là, A Lý Mộc và Dư Uyển Ương cũng chố mắt nghẹn học, khiếp sợ được suy nghĩ cũng rơi vào đình trệ. Tiếp theo, ta muốn tình luyện cái này trong tim nguyên dịch, những thứ này huyết nguyên quả thuộc về các ngươi Hơn nữa nếu như nguyên dịch số lượng không thiếu, ta cũng sẽ phân các ngươi một ít, các ngươi phải làm, chính là giúp ta hộ pháp. Lăng Vân nói thẳng. Được, A Lý Mộc và Dự Uyển Ương tự nhiên không có dị nghị. Lăng Vân không trần chờ, tại chỗ liền bắt đầu dùng linh lực tinh luyện cái này tim sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng nguyên dịch là cái này thế gian nhất cao đẳng nhiên liệu một trong. Tầm thường linh lực căn bản không cách nào tinh luyện nó. Nhưng Lăng Vân linh lực không tồn tại cái vấn đề này. Hắn tu luyện là Vạn Cổ Thôn Thiên Quyết, linh lực tầng thứ cực cao, có thể hoàn hảo tróc sinh mạng nguyên dịch. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân tọng trái tim này bên trong Để luyện ra liền 9 giọt sinh mạng nguyên dịch Cái này 9 giọt sinh mạng nguyên dịch Các người một người một giọt Những thứ khác thuộc về ta Không có ý kiến chớ Lăng Vân nhàn nhạt nói Dĩ nhiên, vật này hoàn toàn là do Lăng Vân người phát hiện Cũng là người để luyện ra Coi như người một giọt không cho chúng ta Chúng ta cũng không có ý kiến A Lý Mộc Vội Vàng nói Sự Uyển ương giống vậy nghiêm túc một chút đầu Hắn hai người chúng ta Cũng là thiên kiêu cấp nhân vật Kiến thức không cạn Mặc dù bọn họ không nhìn ra, cái này nguyên dịch là cái gì, nhưng cũng có thể cảm ứng được, sinh mạng nguyên dịch trên tản mát ra trí thuần hơi thở. Như vậy trí thuần Chí thánh hơi thở, vượt qua bọn họ bình xanh gặp hết thầy thiên tài địa bảo. chương 204, Tây hoang phế vật, các ngươi trước luyện hóa, sau đó sẽ do các ngươi là ta hộ pháp. Lăng Vân Đạo, vừa nói, hắn liền đem hai giọt sinh mạng nguyên dịch, cho A Lý Mộc và Dư Uyển Ương. Hai người thận trọng nhận lấy sinh mạng nguyên dịch. Không dám thở nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa sinh mạng nguyên dịch. Sinh mạng này nguyên dịch không khó luyện hóa, bản thân nó không có bất kỳ tạp chất gì, chỉ cần trực tiếp luyện hóa hấp thu là được. 3 phút sau đó, hai người liền đem sinh mạng nguyên dịch hoàn toàn hấp thu. Khi bọn hắn mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Sinh mạng này nguyên dịch, đối với bọn họ tu vi, không có bất kỳ tăng lên. Nhưng mà, thân xác của bọn chúng, nhưng đạt được lột xác kiểu cường hóa Cái loại này cường hóa, không phải phổ thông cường hóa, mà là từ ngoại đạo lý, bản chất bay vọt. Có thể nói, hiện tại thân xác của bọn chúng cường độ, đã hoàn toàn không kém tại đại võ tông. Nhất thời bọn họ đối với Lăng Vân, liền tràn đầy cảm kích. Kế tiếp, liền do A Lý Mộc và Dự Huyển Ương, là Lăng Vân hộ pháp. Một giọt sinh mạng nguyên dịch cổng vào, nhất thời hóa thành nhiệt lưu, trượt nhập Lăng Vân bụng. Ngay lập tức sau đó, cái này nhiệt lưu liền truyền khắp hắn toàn thân. thể xác tế bảo lấy tốc độ kinh người, cường hóa lột xác. Và A Lý một bọn họ như nhau, một giọt này sinh mạng nguyên dịch, liền đem Lăng Vân thân sắc cường độ tăng lên tới đại võ tông tầng thứ. Còn như ngoài ra tám giọt sinh mạng nguyên dịch, Lăng Vân không định dùng tới cường hóa thân xác. Lấy hắn hôm nay tu vi, có thân thể này cường độ đã đủ, mạnh hơn nữa chính là lãng phí. Sinh mạng nguyên dịch chủ yếu chức năng, bản thân thì không phải là dùng để cường hóa thân xác. Và mặt trời nóng rực võ tôn như nhau, Lăng Vân đem những sinh mạng này nguyên dịch để dành trong tim bên trong, để cho tim biến thành bất tử chi tâm. Tám giọt sinh mạng nguyên dịch, đủ để cho Lăng Vân chịu đựng 8 lần tử vong công kích, cho dù tim bể tan tành, hắn cũng có thể kháng cự. Cái này đúng là hắn tương lai lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Mà đang ở Lăng Vân tim, dung hợp 8 giọt sinh mạng nguyên dịch lúc đó, cách đó không xa truyền tới một hồi tiếng xé gió. Qua một hồi, mấy tên hơi thở cường hãn thiên kiêu liền hạ xuống đến bọn họ chỗ khu vực Đây là cái gì trái cây? Lại có thể so với đan dược tứ phẩm, trái cây này còn không việc gì, mấu chốt là bọn họ, có một cổ càng trí thuần hơi thở. Bọn họ nhất định lấy được càng bảo vật chân quý, cái này mấy tên thiên kiêu, thần sắc nhất thời kích động. Không tốt, sự Uyển ương và A Lý một sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Cái khác thiên kiêu bọn họ không nhận biết, nhưng trong đó có hai người thiên kiêu, trước thẩm lãng giới thiệu qua. Kim cương thân đồ liệt, Mỹ đỗ toa khúc yên nhi, những người này... Đều là nam man đứng đầu võ tông Thân đồ liệt và khúc yên nhi Lại là nửa bước đại võ tông Tây hoang phế vật Giao cho bảo vật Tha các ngươi bất tử Thân đồ liệt trực tiếp nhìn chằm chằm Dự Uyển ương và A Lý Mộc khinh thường cười lạnh nói Các hạ Nơi đây là chúng ta phát hiện trước A Lý Mộc nói Các ngươi phát hiện trước Thân đồ liệt như nghe cười nhạo Vậy nếu như các ngươi trước thấy huyền võ sơn Mọi người có phải hay không phải đem toàn bộ huyền vũ bí cảnh Cũng để cho cho các ngươi người Ha, ha, ha. Sau lưng hắn cái khác nam man thiên kiêu, nghe vậy đều không khỏi cười âm lên. Thân đồ liệt, không nên cùng bọn họ nói nhảm, phía sau bọn họ người nọ, ở đó tu luyện, nói không chừng là ở luyện hóa bảo vật. Khúc yên Nhi thanh âm lạnh lẽo vang lên, nàng lời này, lập tức để cho những người khác chú ý tới lăng vân, nhất thời sắc mặt cũng biến đổi. Cái thằng nhóc đó, bỏ mặc ngươi đang làm gì, cũng lập tức dừng lại cho ta. Thân đồ liệt chỉ lăng vân trật quát, các hạ, cái này là bạn của chúng ta, đang bế quan tu hành. Các người không thể quấy nhiễu hắn. Dư huyển ương vội vàng nói. Không quấy dày hắn, thân đồ liệt tầm mắt vừa chuyển. Cùng thấy dư huyển ương mặt, ánh mắt bóng dưng nóng như lửa. Người đẹp, thằng nhóc này sẽ không phải là nguyên nhân tình chứ. Muốn chúng ta thả qua hắn vậy không phải là không thể. Người làm phụ nữ của ta, chúng ta sẽ có thể lưu hắn một mạng. Gặp cái này thân đồ liệt, còn muốn làm nhục dư huyển ương, A Lý một nơi nào có thể nhìn. Hắn nóng nảy bản thân liền bốc lửa. trước kiêng kỵ thân đồ liệt các người, không ngừng giữ khắc chế đã rất bực bội. Hơn nữa, trước đây không lâu hắn ăn sinh mạng nguyên dịch, thực lực trở tăng, chính là lòng tin 10 phần thời điểm. Cao cấp thiên kiêu thì như thế nào, hắn không tin hắn lại không thể liều mạng. Cho ta cút, âm, a lý một âm ầm, ầm bùng nổ, cuồn cuộn linh lực hơi thở, như lũ lụt từ trong cơ thể hắn xông ra. Trong tháng qua, những linh lực này xông vào hắn quả đấm, ngưng tụ thành một cái to lớn dấu quyền. Mang 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, đánh phía thân đồ liệt. A Lý Mộc một quyền này, không thể nghi ngờ vượt qua hắn đi qua đỉnh cấp. Đáng tiếc, đây nếu là đối phó những người khác, A Lý Mộc khẳng định đánh đầu thắng đó. Nhưng hắn đứng đối diện, là thân đồ liệt, có chút hy tứ, lời tuy như vậy, thân đồ liệt trong mắt nhưng tràn đầy khinh thường, tựa như cùng lão sư ở đánh giá học sinh. Tiếp theo, hắn mới lại chung đứng tại chỗ, một hơi một tí, mặc cho A Lý Mộc đánh tới. phịch ngay lập tức sau đó A Lý một quả đấm, kết kết thật thật dùng ở thân đồ liệt ngực. Thân đồ liệt ngực ra mơ hồ hiện lên một tầng, cổ đồng sắc ánh sáng. Tiếp theo, đinh tai nhức óc rên, vang vọng mở. A Lý một vẻ mặt biến, hắn cảm giác, mình đánh chúng tựa như không phải thân xác, mà là một tôn đồng nhân. Nhất thời hắn liền rõ ràng, thân đồ liệt vì sao được gọi là kim cương. Thân thể này phòng ngự, chân thực quá biến thái. Dù là hắn ăn sinh mạng nguyên dịch, vậy xa xa không có cách nào và thân đồ liệt so. Gây gâu, một khắc sau, A Lý Mộc cảm ứng được, một cổ kinh khủng lực phản chấn, từ thân đồ liệt trên mình truyền tới. Hắn đánh ra lực lượng, lấy cảm uy thế kinh khủng, phản chấn trở về. A Lý Mộc tại chỗ bị chấn động bay ra hơn 10 m Thật may hắn trước đây không lâu, luyện hóa sinh mạng nguyên dịch, thân sắc tư chất đại phúc tăng lên, nếu không cái này một tí, hắn liền bất tử cũng bị thương. Không tốt, tên này làm sao sẽ mạnh như thế? A Lý Mộc trong lòng hoảng hốt, cho tới giờ khắc này. Hắn mới thật sự ý thức được, hắn cùng những thứ này đứng đầu thiên kiêu, rốt cuộc có bao nhiêu lớn chênh lệch. Cái này còn là hắn đi theo lăng vân, đạt được kỳ dĩ nguyên dịch cường hóa, thực lực đại phúc tăng nhiều, cũng xa xa không phải thân đồ liệt đối thủ. Muốn đổi làm trước khi hắn, liền ngăn cản thân đồ liệt tư cách đều không. Tây hoang võ giả, quả nhiên là phế vật, thân đồ liệt lên tiếng cười như điên, uy thế không giảm mà lại tăng, cuồng bạo sông về A Lý Mộc. Biết A Lý Mộc một người không ngăn được thân đồ liệt. Dự huyển ương không có khoanh tay đứng nhìn, vội vàng ra tay. Nhất thời, dự Uyển ương và A Lý mục hai người, liền cùng thân đồ liệt một người, kích đánh nhau. Dù vậy, bọn họ vẫn không phải thân đồ liệt đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Bên cạnh cái khác nam man võ giả, cũng mặt đầy ghi ngược nhìn, tựa như ở xem thân đồ liệt thợ săn này, chơi thế nào làm hai con mồi. Dự Uyển ương và A Lý mục âm thầm kêu khổ, chớ nhìn bọn họ bây giờ còn có thể ngăn cản thân đồ liệt. Nhưng thân đồ liệt công kích thật đáng sợ, bên trong cơ thể của bọn họ thương thế không ngừng tích lũy, linh lực vậy lấy tốc độ kinh khủng tiêu hao. Đỉnh hơn lại qua 2 phút, bọn họ thì phải tan vỡ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Lăng Vân, hy vọng Lăng Vân sớm một chút xuất quan. Chỉ là, bọn họ trong lòng còn có một tầng sâu hơn lo lắng âm thầm. Lăng Vân là rất mạnh, trước lúc này, bọn họ thậm chí lấy là Lăng Vân là thế gian mạnh nhất thiên kiêu. Có thể huyền vũ bí cảnh chuyến đi, Để cho bọn họ thấy được càng nhiều yêu nghiệt Biết trước kia chỉ là bọn họ kiến thức nông cạn Lăng Vân thật liền chống đỡ Được thân đồ liệt chờ người nào Kim Cương, người điểm này sức lực Cùng thằng nhóc kia đem bảo vật luyện hóa Phỏng đoán người đều không giải quyết cái này Hai cái phế vật Đây là, Mỹ Đỗ Toa Khúc Yên Nhi Nhìn ngấm cười một tiếng Sau đó nàng liếm liếm đầu lưỡi Ánh mắt để mắt tới Lăng Vân Cái thằng nhóc này, liền giao cho ta giải quyết đi chương 205 Tại chỗ mất mạng, toa Người dự định giải quyết như thế nào hắn, nên sẽ không ban ngày ban mặt, liền đem hắn hút khô tinh khí mà chết chứ. Cái khác Nam Man thiên kiêu cười ầm lên nói, ở Nam Man, Khúc Yên Nhi là nổi danh phóng đáng, không biết nhiều ít người đàn ông chết ở dưới gấu quần của nàng. Khúc Yên Nhi nghe, không những không cho là nhục, ngược lại cười càng hoa chi loạn chiến, các người nếu như nếm thử một chút lão nương mùi vị, chờ lát cũng có thể đến tìm ta. Vừa nói, nàng liền hướng lăng vân tật lược đi, thân thể nàng nhu nhược không có xương. lại tốc độ cực nhanh, nhìn như thật giống là rắn ở phía trước được. Bên cạnh dự Uyển ương và A Lý Mục thấy, không khỏi ra đầu tê dại. Ở bọn họ trong cảm giác, thời khắc này Khúc Yên Nhi cực kỳ nguy hiểm, liền tựa như một cái phong tỏa con mồi rắn độc. Bọn họ bỗng nhiên liền rõ ràng, vì sao cái này Khúc Yên Nhi được gọi là Mỹ Đỗ Toa. Ông, ngay tại lúc này, Lăng Vân thông suốt mở mắt, hai đạo ác liệt ánh sáng, từ Lăng Vân trong mắt thấu bắn ra. Khúc Yên Nhi thấy vậy, không có sợ hãi, Thần sắc lộ vẻ được càng hưng phấn, công tử, người yên tâm, Yên Nhi nhất định sẽ làm cho người hưởng thụ được, cái gì là nhân gian vô cùng vui. Lăng Vân không cùng loại người này nói nhảm, không chút do so dự, hắn trực tiếp hướng về phía cái này Khúc Yên Nhi, một quyền đánh ra. 400 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống, Khúc Yên Nhi thất kinh, dù muốn hay không liền lấy tốc độ nhanh nhất trật lui. Cho dù như vậy nàng vẫn là chậm, quyền tính cùng bả vai nàng lao qua. nhất thời sẽ để cho bả vai nàng máu tươi đầm đìa, xương cũng lộ ra. Đồng thời, nàng cả người bị vậy oanh bay, rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài. Tại chỗ nhiều người nam man cao thủ, đều là vẻ mặt đại biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Đây chính là Mỹ Đỗ hoa ở ngay trong bọn họ thực lực đứng đầu nhất, lại bị Lăng Vân một quyền cũng nản chế. Khúc yên Nhi tức giận không dứt cảm giác mình mặt mũi, bị Lăng Vân hoàn toàn trà đạp. Nàng oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi lại dám đả thương ta. Lại không cút, cũng không chỉ là tổn thương ngươi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, cuồng ngông, Khúc Yên Nhi cũng là thiên kiêu nhân vật, há sẽ bị Lăng Vân tùy tiện dọa lui, càng phát ra tức giận nói, ngươi có thể tổn thương nặng ta, chỉ bất quá thừa dịp ta chưa chuẩn bị, thật muốn tỷ đấu đứng lên, ai chết vào tay ai còn còn chưa thể biết được. om sòm ầm, Khúc yên Nhi lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền lại lần nữa ra tay Kinh khủng hơn quyền kính, bộc phát ra. Trước, Lăng Vân chỉ là tiện tay một quyền, tỏ vẻ trừng phạt, hôm nay một quyền này mới là động thật cách. Một quyền đánh ra, 500 viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Khúc Yên Nhi hoảng sợ thất sắc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng hối hận cũng đã không kịp, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Một cái to lớn nằm màu con chân, ở sau lưng nàng hiện lên, đây là mạng nàng hồn Mỹ đỗ toa. Mệnh hồn Mỹ đỗ toa hai tròng mắt một phiến trắng xám. có thể thả ra quỷ bí lực lượng, đem người đông. Chỉ là, cái này quỷ bí lực lượng, trực tiếp bị Lăng Vân quyền kính nghiền nát. Ngay sau đó, mệnh hồn Mỹ đỗ toa liên đới Khúc yên Nhi cùng nhau, lại lần nữa bị Lăng Vân oanh bay. Lần này Lăng Vân không nương tay, Khúc yên Nhi vậy không tốt như vậy mệnh, tại chỗ mất mạng. Một người đứng đầu võ tông, chỉ như vậy bị đánh giết. Nhưng chiến đấu cũng không lúc này kết thúc, Lăng Vân mới vừa giải quyết hết Khúc yên Nhi, Một đạo thân ảnh liền không có chút nào báo trước Cắt vào đến Lăng Vân sau lưng Là kim cương thân đồ liệt Thân đồ liệt bề ngoài ở ứng đối A Lý Mộc và Dự Uyển Ương Thực thì một mực trong bóng tối tìm cơ hội Đối phó Lăng Vân Giờ phút này Lăng Vân toàn lực đối phó Khúc yên Nhi Ở hắn xem ra chính là tốt nhất cơ hội Hắn đã nhìn ra Lăng Vân linh lực vô cùng là mạnh mẽ Cho dù hắn cùng Lăng Vân liều mãng linh lực Cũng chưa chắc là Lăng Vân đối thủ Như vậy phương pháp tốt nhất Đã gần thân đối phó Lăng Vân. Bọn họ nam man võ giả, so sánh những khu vực khác võ giả, lớn nhất ưu thế, vốn chính là thân xác. Đi chết, thân đồ liệt mắt lộ ra tàn bạo ánh sáng, quả đấm hướng về phía Lăng Vân áo lót, hung hăng chùy hạ. Hắn tựa hồ đã thấy, đem Lăng Vân áo lót đánh thủng cảnh tượng, trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái sảng khoái vẻ. Nhưng mà, hắn thần sắt sau đó một khắc liền cứng ngắc. Đất đèn ánh lửa gian, Lăng Vân lấy siêu nhân tưởng tượng tốc độ, bỗng dưng xoay người tay phải 5 ngón tay dương ra đem thân đồ liệt quả đấm chộp vào trong lòng bàn tay hắn tay cùng thân đồ liệt tay so sánh thật là thanh tú như cô gái nhưng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện thân đồ liệt quả đấm chỉ như vậy bị lăng vân bàn tay vững vàng cầm không cách nào lại tiến về trước đúng mực lăng vân sắc mặt bình tĩnh đổi thành tiến vào bí cảnh trước hắn thân xác chưa chắc hợp lại được qua thân đồ liệt có thể trước đây không lâu hắn mới vừa dùng tánh mạng nguyên dịch cường hóa qua thân xác Thân sắc cường độ có thể so với đại võ tông. Thân đồ liệt muốn dùng cận chiến tới tập kích hắn, đơn giản là nói vớ vẩn. Cái gì, khiếp sợ nhất, không ai bằng thân đồ liệt. Hắn cảm giác mình quả đấm, tựa hồ rơi vào thép bên trong. Cái này lăng vân không phải nam man tu sĩ, thân xác lực lượng làm sao sẽ lớn mạnh như vậy. cút so sánh giật mình, thân đồ liệt càng nhiều hơn vẫn là xấu hổ. Nam man võ giả từ trước đến giờ lấy thân xác mạnh mẽ nổi danh. Như hắn cận chiến cũng không làm gì được lăng vân, đó chẳng khác nào gặp to lớn sỉ nhục. Không cam lòng dưới, hắn khi huyết chấn động, điên cuồng bùng nổ, định tránh thoát lăng vân bàn tay. Hắn cái này quằn quại bùng nổ, uy thế vô cùng là khủng bố. Chỉ gặp hắn cả người bắp thịt cũng tăng vọt, liền thân thể cũng sau đó bành trướng, cả người dương cao nửa mét vượt quá. Dưới chân hắn mặt đất, cũng ở đây hắn thân xác bùng nổ bên trong tắc tắc dạn nước, đi xuống lõm xuống một mét hơn. Có thể cái này vẫn không dùng. Lăng Vân tựa như một tòa vạn cổ núi to, tùy ý thân đồ liệt làm sao vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, bàn về thân xác lực lượng, Lăng Vân hoàn toàn nghiền ép thân đồ liệt. Tiếp theo, không đợi thân đồ liệt làm tiếp phản kháng, Lăng Vân thủ cánh tay chợt một ném, thân đồ liệt giống như bao cắt bị ném ra, phanh đập xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Trên mặt đất, hình một người hố sâu bất ngờ có thể gặp. Thân đồ liệt vậy bị thương nặng, bốn phía nhiều người nam man võ giả đều là hoảng sợ thất sắc Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như vậy khủng bố. A Lý Mộc và Dự Uyển Ương chính là Đại Hỷ. Vị này là ta Tây Hoang Thiên Kiêu, truyền kỳ thiếu niên võ tông Lăng Vân, ai còn không phục, cứ việc ra tay. A Lý Mộc ngạo nghế cười nhạt, nam man nhiều người võ giả sắc mặt biến hóa không chừng, lại nhất thời gian không người dám mở miệng. Ở không khí này động lại để gặp, bà đạo làm người ta đè nén hơi thở bỗng nhiên từ đàng xa đến gần. Mọi người dối giết quay đầu, nhất thời cũng con người co rút lại. Ba đạo thân ảnh, chiếu vào mọi người tầm mắt, bất ngờ là huyết nguyệt công tử, dạ ma tinh giả đồng và Bắc minh tuyết. Thấy cái này ba người, A Lý Ngọc và Dự Uyển Ương trong lòng cũng cả kinh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ba vị này thiên kiêu, hoàn toàn không phải trước khi thân đồ liệt các người có thể so sánh. Thậm chí, nếu như trước Khương Giá Cung ở đây, bọn họ sợ rằng đã rơi vào đồ sộ phiền toái lớn. Bất quá để cho bọn họ may mắn phải, ba vị này thiên kiêu, chỉ là đứng xa xa nhìn bọn họ. Tựa hồ cũng không có xuất thủ dự định. Sự thật cũng là như vậy. Lăng Vân triển lộ thực lực, đã làm cho ba vị cao cấp thiên kiêu không dám khinh thường. Tùy tiện ra tay, bọn họ lo lắng sẽ bị người ngồi thu mưu lợi bất chính. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng không biết Lăng Vân lấy được cái gì, lấy là chỉ là huyết nguyên quả. Như để cho bọn họ biết, Lăng Vân lấy được là sinh mệnh nguyên dịch, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. chương 206, Kim Cương Cổ Tự Chúng ta đi, nhớ cầm huyết nguyên quả cũng mang theo. Ba đại đỉnh cấp thiên kiêu không ra tay, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không đi từ tìm phiền toái Lần này tới huyền Vũ bí cảnh, trọng yếu chính là hết sức cố gắng cướp lấy cơ duyên, mà không phải là đi cùng người tranh đấu. Tiếp theo dọc theo đường đi, Lăng Vân thấy vô số mộ bia. Bất quá trong đó phần lớn mộ bia, thật ra thì đều đã không có một vật. Cái này cũng không kỳ quái. Dẫu sao, huyền Vũ bí cảnh lại không phải lần thứ nhất mở. Cái này vạn năm tới, huyền Vũ bí cảnh mở số lần mặc dù thiếu, nhưng lập tức liền mỗi trăm năm mở một lần, chung vào một chỗ cũng có trăm lần. Phần lớn mộ bia bên trong tạo hóa, hiển nhiên đều đã bị trước kia các thiên kiêu lấy đi. Mà Lăng Vân cũng không ý đi lấy thông thường tạo hóa. Trên thực tế, cứ việc dọc đường tạo hóa đã không tính là nhiều, nhưng vẫn không hề thiếu. Chỉ là, những thứ này tạo hóa đối hắn hắn thiên kia tiến tới nói, có lẽ rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với Lăng Vân sức hấp dẫn không lớn. Càng mấu chốt chính là, hắn cảm giác được, ở nơi này Nghĩa Trang chỗ sâu, có cổ vô cùng huyền diệu lực lượng, đang đang hấp dẫn hắn. Lần này huyền vụ bí cảnh, nếu hắn tới, vậy dĩ nhiên muốn đoạt lấy lớn nhất tài nguyên. Cho nên Lăng Vân rất quả quyết, theo không lành lặn nguyên thần cảm ứng, một đường chạy về phía Nghĩa Trang chỗ sâu. Trong bất trí bất giác, nửa ngày trôi qua, Lăng Vân bỗng nhiên dừng bước lại, ba người nhìn phía trước, một có vẻ kinh dị, phía trước ngoài ngàn thước, đứng sừng sững một đồng xanh cổ tự Cổ tự sừng sứng không biết nhiều ít năm, phía trên đã chất đầy thật dày bùn đất. Cửa chùa trên, có một đồng xanh bảng hiệu, có khắc chùa Kim Cương ba chữ to. Chùa Kim Cương, Lăng Vân tâm đầu kích động, những người khác có lẽ không rõ ràng, chùa Kim Cương ba chữ, ý vị như thế nào, Lăng Vân nhưng đối với cái này ba chữ, như sấm bên tai. Chùa Kim Cương, đó là cùng Linh Lung tự cùng nổi danh thế lực thần bí. Linh Lung ra đại sĩ, Kim Cương ra cao hòa thượng, đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Mà đây huyền vũ bí cảnh bên trong, lại có một tòa chùa kim cương. Bất quá, cái này chùa kim cương bên trong, không có chút nào giấu vết người. Là cấm chế, Lăng Vân một mắt nhìn ra, cái này cổ miếu bị cấm chế bao phủ. Cổ miếu tiền viện, sinh trưởng một bụi cành lá chọc trời bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ trên rơi xuống mông lung ánh sáng rực rỡ, bao phủ toàn bộ cổ miếu. Mà cấm chế, chính là những thứ này mông lung ánh sáng rực rỡ. Đây không phải là người là thiết lập cấm chế. Là bồ đề cổ thụ tự nhiên xanh thành cấm chế Nhưng cấm chế này Không hề che giấu tầm mắt Người ở bên ngoài có thể rõ ràng thấy cổ miếu bên trong tình hình Trừ bồ đề cổ thụ bên ngoài Cổ miếu bên trong một tôn đồng xanh cổ Phật Mày trắng như cây liếu Đôi mắt than trời trách đất Để cho lăng vân ba người tầm mắt định cách phải Ở bàn thờ Phật xuống cung cấp án trên Có một lư hương Trong lư hương còn có một cây cổ thơm Ở tản ra lượn lờ khói xanh Làm sao có thể uyển ương Hoảng sợ thất huyển Huyền vũ bí cảnh tồn tại chỉ ít vạn năm, cái này bí trong biên giới cổ tự hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Qua vạn năm, cái này cổ tự bên trong cổ thơm, còn đang cháy. Có cái gì cổ thơm, có thể cháy vạn năm, cái này rõ ràng không bình thường. Chí bảo, A Lý một kích động được thanh âm run dẩy, cái này lưu hương, còn có cổ thơm, nhất định là chí bảo, là vượt qua chúng ta tưởng tượng chí bảo. Dự Uyển ương vậy lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ là cấp 7 hoàng khí, thậm chí là thánh vật Chỉ có Lăng Vân không lên tiếng, từ trước đến giờ bình tĩnh hắn, giờ phút này trong mắt giống vậy thoáng qua lau một cái vẻ kích động. Cấp 7 hoàng khí, thánh vật, rất hiển nhiên, A Lý Mộc và Dự Uyển Ương cái này hai vị hoang cổ đại lục tu sĩ, nằm mơ vậy không nghĩ ra bọn họ nhìn thấy, là cái gì hạng to lớn vật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Nhang, gọi tắt Kim Cương Bồ Đề Nhang, đây là chùa Kim Cương Trí Bảo, ở Kim Cương Bồ Đề Nhang hạ tu hành. Sẽ cho người tiến vào một loại tuyệt đối không minh đại trí tuệ trạng thái, tương đương với giác ngộ. Giác ngộ hạng hiếm thấy, hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Tin đồn, kim cương Phật tổ chính là giác ngộ thành Phật. Mà đây kim cương bồ đề nhang, có thể để cho người trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Kiếp trước Lăng Vân, đối với trí bảo này cũng chỉ là nghe, chưa từng gặp qua. Không ngờ giờ phút này, hắn lại chính mắt thấy kim cương bồ đề nhang. Còn như vậy Lưu Hương, có thể chịu đựng kim cương bồ đề nhang. Giống vậy không phải là phàm vật Đây là kim cương bát Kim cương bát là thời gian trí bảo Tin đồn bên trong tự thành càn khôn Có thể nắm trong tay thời gian pháp tắc Như vậy bảo vật Dùng hoang cổ đại lục nhận biết tới đánh giá chúng Thật là đều là đối với bọn chúng làm nhục À, ngay tại lúc này A Lý Mộc phát ra một tiếng hét thảm Hắn bị cổ tự bên trong bảo vật hấp dẫn Lại định tiến vào cổ tự Kết quả trực tiếp bị cây bồ để bảo vệ cấm chế cho chấn thương Là chân tránh tổn thương nặng A Lý Ngục như vậy một tôn đứng đầu võ tông, thân xác còn có thể so với đại võ tông. Hôm nay, chỉ là bị bồ đề cấm chế phản chấn một lần, liền thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vân nghiêm túc dặn dò, A Lý Ngục từ dưới đất bò dậy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dự Uyển ương giống vậy sợ hãi, bỏ đi nguyên bản xuẩn xuẩn rục động tim. Đây là, Lăng Vân nhưng là hướng cổ tự đi tới. Những người khác không phá được cấm chế này, không đại biểu Lăng Vân không được. Trận pháp và cấm chế là hắn kiếp trước đứng sau luyện đan thủ đoạn, giống vậy có thể nói xuất thần nhập hóa. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân phá vỡ bồ đề cấm chế. Bồ đề cổ thụ trên rơi xuống ánh sáng rực rỡ, nhưng thật ra là do vô số điểm sáng phù văn tạo thành. Lăng Vân hủy diệt một nơi phương hướng phù văn, để cho cái này xuất hiện một nơi lỗ thùng. Thấy vậy, A Lý Mộc và Dự huyển ương mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ Không nghĩ tới Lăng Vân còn có như vậy bất phàm thủ đoạn. Ba người không do dự, đi vào cổ tự, bắt chặt thời gian tu luyện công pháp hoặc là võ.